Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện theo dạng nhật ký có tên đó là yêu của tác giả, Diệp Lạc Vô Tâm. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, he, hài, sủng, nhật ký, thanh xuân. Độ dài, 28 chương cộng 5 phiên ngoài. Văn án, đây là cuốn sách tập hợp những lời chỉ dẫn để bạn tìm ra tình yêu đích thực nhưng lại rất bí mật của mình. Đôi lúc chúng ta không biết cái gì là yêu chỉ đơn giản hiểu rằng. Có những người, dù biết chờ đợi là vô vọng nhưng vẫn chờ mong. Có những lỗi lầm, vẫn cố sai dù biết không thể tha thứ. Chỉ bởi vì, vào những năm tháng hoa mộng vô tư nhất, vào thời thanh xuân ngông cuồng nhất, đã gặp được nhau. Nói thẳng ra, đây là một chuyện tình ấm áp đáng yêu của một cô bé học trò hạng hai và một cậu học sinh sức láo. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện đó là yêu. Các bạn đang nghe chuyện tại cỗ đọc Chương 1 Những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời Action 1 Tò Tình 13 tháng 6 năm 2003 tôi nhớ rất rõ bởi vì hôm đó là sinh nhật tôi. Bệnh xác đã kéo dài được 2 tháng và ngày tốt nghiệp sắp đến, dường như làm cho cả vườn trường chìm đắm trong bầu không khí biệt ly. Tôi bị chèn ép đến cực hạn, chỉ cần xúc động một chút thôi là lại hẹn phiền nhân đi bà uống rượu, khi ngà ngà say thì những tình tiết tiểu thuyết trong tôi lại được dịp phát tác. Tôi nói với phiền nhân. Trong năm này, em luôn nghĩ đến anh giờ sắp phải chia ly rồi, em muốn nghe anh nói rõ ràng với em một câu, anh không thích em, chưa từng thích như vậy em có thể chết tâm, có thể hoàn toàn quên anh, bắt đầu một cuộc sống mới của em. Sau một lát trầm mặc phàm nhân nói, nếu anh nói thích thì sao? Hả, anh thích em, rất lâu rồi. Anh, tại sao anh không sớm nói cho em biết? Anh cho rằng những việc anh làm đã đủ rõ ràng rồi. Tôi đau đầu, dự uống đủ rồi, đầu óc có chút hỗn loạn. Tôi không thể hiểu nổi, hắn thích một người thì tại sao chỉ làm mà không nói. 10 năm sau khi tôi đã hiểu rõ hắn đến tận xương tủy tôi mới hiểu có một loại tình yêu gọi là hành động anh chưa từng nói yêu em, nhưng bất luận việc gì, chỉ cần em nói ra thì anh sẽ làm được. Action 2 cầu hôn. Vào một kỳ nghỉ hè, vào một buổi sớm hoàn toàn không nhớ rõ ngày tháng tôi đang ôm chăn mơ một giấc mộng đẹp mẹ lại bắt đầu lại nhài bên tay tôi. Con đã 26 rồi, khi nào mới kết hôn, con xem XX bằng tuổi con, đã có con lớn tướng rồi, còn cả XX bé hơn con 3 tuổi, hai ngày nữa là lấy chồng, con có thể lớn chút được không? Tôi cảm thấy mẹ nói vô cùng chuẩn, thò tay lấy điện thoại ở đầu giường gọi cho phàm nhân. Nghe giọng còn ngái ngủ của phiền nhân, tôi đoán anh vừa bị tiếng chuông điện thoại đánh thức cho nên lời ít ý nhiều. Có chuyện gì, tôi cũng vẫn còn buồn ngủ cho nên chạy thẳng vào vấn đề. Anh tính khi nào thì lấy em? Chưa nghĩ qua, giờ nghĩ đi, rất lâu không có động tĩnh tôi nghĩ rằng anh đã lại ngủ rồi, đang định ngắt điện thoại ngủ tiếp thì anh đột ngột lên tiếng, giọng vô cùng thanh tình. Đợi sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, được, ngắt điện thoại tôi nói với mẹ là sau khi tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh sẽ kết hôn. Mẹ lập tức gọi điện cho tất cả người quen để thông báo tôi chui vào chăn tiếp tục ngủ. Hoa tươi, nến cơm tây, nhẫn trong truyền thuyết còn có quỷ xuống đâu ra. Quả nhiên chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình. Action 3 kết hôn. Tỏ tình là tôi, cầu hôn là tôi, khi tôi nghĩ rằng kết hôn cũng nhất định là do tôi nói ra thì một việc bất ngờ xảy ra, bất ngờ đến nỗi tôi không kịp đánh răng rửa mặt. Hoàn toàn không nhớ rõ ngày tháng, sáng vừa tỉnh dậy, tôi ngáp dài ngáp ngắn vào phòng vệ sinh. Phiền nhân vừa chọc thông cái đường ống dẫn nước, vừa khinh vì cái việc tóc của tôi dụng quá nhiều, cảnh cáo tôi từ nay trở đi không được viết đến thâu đêm suốt sáng, trước 12 giờ phải đi ngủ, vì hắn mà chăm sóc thân thể, hầu hạ hắn đến già, đến cả lúc chết. Nhằm hóa giải cục diện căng thẳng, tôi diễn một tình tiết trong ngôn tình, đau đớn chỉ vào hắn. Anh chán ghét em rồi đúng không? Anh không muốn em rồi đúng không? Phiền nhân vĩnh viễn không có được sự dịu dàng của những nam chính trong tiểu thuyết, lạnh lùng lít tôi một cái. Đi lấy thùng rác đến đây, tôi tiếp tục cố gắng, anh đây là không muốn em rồi, không muốn lấy em rồi. Anh không muốn thì phải nói sớm với em, phía sau còn một hàng dài đang đợi em kia kìa trong đó có mấy người em vô cùng hợp ý, em đang buồn không có cơ hội xem xét thực tế. Phiền nhân trực tiếp ngắt lời tôi, đi thay quần áo chúng ta đi văn phòng nước ngoài của trường. Đi làm gì, lấy hộ khẩu, đi cục dân chính lĩnh giấy chứng nhận. Hả, vừa rồi tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Nghe nói hôm nay là ngày tốt thuận lợi lấy vợ gà chồng, không thuận để làm việc khác. Anh nói, thật sao, không cần thay quần áo đâu chúng ta đi. Vừa đến văn phòng nước ngoài thì lại vướng vào một ông chú cảnh sát nhiệt tình. Định đi làm gì, tôi hớn hở nói, rút hộ khẩu, hai người đổi việc rồi sao? Không phải chúng cháu muốn đi làm giấy chứng nhận kết hôn. chương 2, sự xuất hiện của phiền nhân. Có người hỏi tôi, sao cậu lại gọi hắn là phiền nhân? Có phải có nội hàm gì không? Tôi kiên định lắc đầu. Không có nội hàm gì cả là ý nghĩa bề mặt đó. Rốt cuộc hắn phiền chỗ nào, sao tớ không nhìn ra? Đó là bởi vì, hắn chỉ làm phiền mỗi tớ. Ví dụ, những ví dụ như vậy nhiều vô cùng. Tôi có thể viết ra một cuốn sách 50.000 chữ cũng được chắc chắn có thể viết ra. Nhưng mà giấy có hạn tôi chỉ có thể nói ra mấy chuyện không làm mất hình tượng của hắn lắm thôi. Action 1, Trâm nguồn sống của phiền nhân là... Chuyện có thể nhờ người khác tuyệt đối không làm khổ bản thân. Yêu đường với hắn 12 năm, kết hôn 8 năm, phương châm sống của hắn luôn luôn ứng trên người tôi. Có một ngày tôi đang đánh máy đến độ linh cảm bùng phát nam nữ chính đang trùng phùng sau một thời gian dài xa cách. Đột nhiên phiền nhân hét lên. Vợ nhanh đến giúp anh, mau giúp anh lấy cái điều khiển tivi đến đây. Ờ, em đến đây. Tôi theo tiếng gọi chạy vào phòng ngủ, vừa vào đến nơi liền thấy hắn đang dựa người ở đầu giường, còn điều khiển đang nằm ở cuối giường. Tôi dơ tay nhéo hắn, anh đổi tư thế là có thể lấy được, lại còn gọi em đến giúp anh có thể lười hơn được không? Hắn cười hì hì gỡ tay tôi ra, anh lười, nhưng mà không phải anh lười lấy điều khiển, mà là anh muốn nhìn em một cái nhưng anh ngại xuống giường tìm em. Anh, con người này thật quá phiền. Action 2 Có một ngày tôi và phiền nhân xem một chương trình truyền hình đang rất hot một người con trai trông có vẻ không tệ lại không được ai chọn MC rất cảm khái tôi cũng vô cùng cảm khái. Tôi nói ra kiến giải của mình em thấy con gái đối với con trai không cần quá kén chọn đẹp trai hay không đẹp trai điều kiện kinh tế có tốt hay không có tiền đồ hay không tất cả đều không quan trọng quan trọng nhất là đối tốt với mình. Phiền nhân lạnh lùng lít tôi một cái nói thật đi tôi nhất thời không phản ứng lại được hả. Những cái em nói đều là lời thật lòng mà. Phiền nhân ném cho tôi một ánh mắt cảnh cáo tôi lập tức phản ứng lại, vội vàng sửa lại. Con người em cái gì cũng tốt, chỉ là lúc chọn bạn trai rất là kén chọn, nhất định phải đẹp trai, có tiền, còn phải có năng lực phi phàng, có tài năng hơn người. Nếu không, ngay cả nhìn em cũng không nhìn một cái. Phiền nhân lập tức cười lên, ừ, anh thích nghe em nói những lời thật lòng. Tôi, con người này, có thể phiền hơn được không? Action 3. Từ khi có tiểu phiền nhân, tôi bận đến nỗi ngay cả thời gian lên Weibo đổi status cũng không có, mệt đến nỗi cả người giã rời. Tôi nhịn không được oán than với phiền nhân. Anh có thể tự mình đi chăm sóc tiểu tình nhân kiếp trước của anh không? Đừng có đem tất cả tội nợ kiếp trước của anh cho mình em gánh vác. Phiền nhân phân trần, không phải anh không muốn chịu trách nhiệm anh với nó thực sự không hợp nó nói, kiêu thấp không nói, làm việc hoàn toàn không hợp logic anh với nó thực sự không có chung ngôn ngữ. Tôi tiện tay thà con gấu Winnie của tiểu phiền nhân xuống đập vào đầu hắn. Nó mới một tuổi, anh không thể tha cho nó một chút được sao? Đi, hát cho con nghe một bài hát thiếu nhi, dỗ con ngủ. Phiền nhân thấy tôi lại cầm chiếc xe ô tô đồ chơi quá cỡ của tiểu phiền nhân thì lập tức ôm con chạy vào phòng ngủ. Sau đó, tôi nghe thấy giọng hát từ phòng ngủ vọng ra. Mùa xuân ở đâu? Mùa xuân ở đâu? Mùa xuân ở trên những ngọn núi xanh mẹ ở đâu? Mẹ ở đâu? Mẹ ở trong chăn của ba, tôi, tiểu phiền nhân là con ruột của anh đó, anh có phải không vậy? Action 4, ngày kia theo kẻ đáng ghét ra ngoài sự buổi tiệc xã giao đến nửa đêm, chúng tôi đánh xe về nhà. Vừa lên xe, bỗng nhiên tâm huyết dâng chào tôi hỏi hắn, chúng ta đi về nhà anh hay về nhà em? Kẻ đáng ghét im lặng một lúc, ông anh lái xe dưới ánh mắt nghi ngờ trả lời tôi, về nhà em, mẹ của anh bây giờ trở lại rồi. Anh trai lái xe nhìn khinh Bỉ lập tức chuyển hướng xe chạy về hướng nhà tôi, dùng ánh mắt ta đây tiểu tam lăng trì sử tử. Ôi, hắn luôn luôn phối hợp với tôi như vậy đó. Action 5, bởi vì làm việc cùng một đơn vị, nên tôi và phiền nhân không hẹn mà gặp thường xuyên chạm mặt nhau ở hành lang ký túc xá. Có một ngày tôi đang muốn đi đến phòng thí nghiệm trên đường đi gặp phải phiền nhân, chân hắn bước nhanh hơn về phía tôi, thuần thục bắt chuyện, mỹ nữ tối nay có rãnh không? Tôi không quay đầu lại tiếp tục bước về phía trước, không rảnh, hôm nay chồng tôi không đi công tác. Vậy khi nào chồng em mới đi công tác? Thấy hắn không có ý định bỏ giọng điệu trêu đùa, tôi quyết định trả lời lại một chút. Tôi dừng bước chấp mắt với hắn, cười ngọt ngào, như có như không sờ soạn hông của hắn, đừng nóng lòng mà chờ hắn đi công tác rồi, em nhất định nói cho anh biết nha. Chắc chắn hành động của tôi rất tốt, phiền nhân im lặng cả nửa ngày, nói tại sao anh lại có chút hoảng sợ như vậy nhỉ? Xem ra, sau này anh không thể có bất cứ sai sót nào rồi. Chuyện kể rằng, rõ ràng là hắn đang dẫn trước tôi mà. Action 6, mấy ngày sau tôi lại gặp phiền nhân tại góc rẽ hành lang, lần này tôi chủ động đuổi theo, dùng vai huyết vào người hắn một cái, ngày hôm nay chồng em đi công tác rồi. Phiền nhân quay đầu lại lít tôi một cái, không nói gì. Tôi vẫn cười ngọt ngào tối nay tới nhà em nha. Em mới mua một cái áo ngủ, màu tím yêu thích của anh đó. Phiền nhân lập tức lên tiếng cắt ngang lời tôi, em không phát hiện phía sau em có người à. Tôi ấy em có việc phải đi trước rồi. Action 7, phiền nhân thường hay nói với tôi cuộc đời này mơ ước lớn nhất của hắn là được nuôi tình nhân nhỏ. Đáng tiếc nhà của chúng tôi giáo dục quá nghiêm khắc, đừng nói hồng nhan chi kỷ có là hồng nhan chi kỷ đi chăng nữa, cũng bị tôi bóp chết không thương tiếc. Thế là, gặp gỡ vào ngày lễ cùng với tình nhân cái gì cơ chứ, chẳng hạn như ngày 14 tháng 2, ngày 21 tháng 5, mùng 7 tháng 7, vân vân Tôi luôn nhận được thông báo chuyển khoản chi trả từ phiền nhân, chuyển khoản một số tiền bình thường mà mọi ngày vẫn cho phép. Thuận tiện kèm theo một câu dặn dò tình nhân nhỏ, mẹ của anh quản lý rất chặt chẽ, ngày hôm nay không thể đi chơi cùng với em rồi, một mình em tùy thích mua chút gì đó coi như là quà tặng của anh cho em mãi mãi là người yêu của em. Tôi... Tôi bỗng nhiên xúc động có ý nghĩ muốn bóp chết hắn Còn có một lần, hắn đang đi công tác ở bên ngoài, bỗng nhiên truyền cho tôi một số tiền Tôi lật đật giờ lịch ra xem cũng không phải ngày gì đặc biệt Tôi gọi điện thoại cho hắn, sao lại truyền tiền cho em Phiền nhân nói với tôi bằng giọng hết sức buồn bã ừm Ngày mai anh không về được nghĩ tới việc ngày mai em đi shopping, rồi quẹt thẻ Nên đừng gọi điện cho anh kẻo mẹ anh phát hiện phải giải thích với bà ấy Hắn đây là ý nghĩ muốn nuôi tình nhân nhỏ khiến hắn phát điên rồi sao? Action 8, về việc chúng tôi nghiêm khắc chuyện dày kèm tại nhà, phiền nhân đã từng nỗ lực đấu tranh, nhưng đều bị tôi phát hiện có năng lực có thể trấn áp rồi. Ví dụ, phiền nhân lời lẽ chính nghĩa nói cô nàng A là bạn học của anh. Tôi nói, ngày trước chúng ta cũng là bạn học, phiền nhân, ví dụ, phiền nhân lời lẽ chính nghĩa nói anh và cô B chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Tôi nói, trước kia chúng ta cũng là bạn bè bình thường. Phiền nhân, ví dụ, phiền nhân lời lẽ chính nghĩa nói cô nàng C là tiểu sư muội của anh. Tôi nói, em học tiến sĩ so với anh chỉ muộn học nửa năm cũng là tiểu sư muội của anh. Phiền nhân, ví dụ, phiền nhân lời lẽ chính nghĩa nói quan hệ giữa anh với cô D chỉ là đồng nghiệp bình thường. Tôi nói, chúng ta cũng là quan hệ đồng nghiệp. Phiền nhân cuối cùng phản ứng lại, chúng ta đã kết hôn rồi, cũng đúng nha. Vậy chúng ta ly hôn đi anh nhìn xem em có thể chỉ trong vài phút đồng hồ đã vạch trần nắm rõ anh trong lòng bàn tay. Phiền nhân tưởng thật suy nghĩ một phen, quên đi, ly hôn rồi hai ngày sau lại phục hôn, người ta không biết lại tưởng chúng ta mua hai căn hộ đấy, mất mặt. Đến tận sau này, phiền nhân không xã giao với bất kỳ bạn học nữ nào, không xã giao với bất kỳ bạn nữ nào, không thân mật với đồng nghiệp nữ nào, mọi người đều nói hắn lạnh nhạt với con gái. Chỉ có tôi biết rằng, trên đời này không có đàn ông đích thực nào lại lạnh nhạt với người con gái đẹp, chỉ có đàn ông sợ vợ. Action 9, nhớ rõ thời gian viết vì để tăng điểm kích dẫn, làm đủ cho tình cảm, đến mức tôi không ngừng vò đầu. Lật xe mọi loại tài liệu các thể loại yy đoạn cao trào, không có kết quả tôi đành phải mặt giày xin phiền nhân giúp đỡ. Mỗi lần sau đó, phiền nhân thà bị tôi làm phiền cũng tuyệt đối không để tôi tìm người khác giúp đỡ. Hơn nữa, còn bảo đảm dậy không biết mệt mãi đến khi tôi tìm được cảm hứng mới thôi. Về sau tôi bắt đầu viết giáo sư Dương được gọi là một người nho nhã nhé, được xem là một người lãnh đạm đấy. Cuối cùng, phiền nhân đợi đến mức sốt ruột, không thể chờ hơn được nữa, chạy tới nhìn một chút và trịnh trọng đề nghị tôi rằng, lần sau em đừng viết thể loại đề tài thanh xuân nữa, vẫn là đề tài hắc đạo tốt hơn. Tôi hỏi, sao vậy hả? Em thấy mọi người rất thích mà. Phiền nhân giải thích mấu chốt là anh đợi lâu như vậy rồi cũng không có lúc dùng binh. Tôi che mặt đáng ghét anh sang bên kia chơi một mình đi, đừng làm phiền em viết văn. Action 10, đổi điện thoại mới tôi lười sao chép danh bạ mới thẳng tay ném di động cho phiền nhân copy danh bạ vào lại điện thoại giúp em đi chứ. Không phải em nên tự mình làm sao, em đây là đang cho anh cơ hội, để cho anh chứng minh mình không phải là người vô dụng đó. Cảm ơn. Phiền nhân rằng co trong chốc lát rồi ném điện thoại trả lại cho tôi. Tôi cầm di động tới trước máy tính, màn hình hiện lên một đoạn tin nhắn mới, đến từ bé ngoan. Tôi nghĩ cả nửa ngày cũng không nhớ ra người này xuất hiện từ đâu, lập tức chạm mở tin nhắn ra xem thì thấy. Bé ngoan, vẫn là xưng hô thế này mới có thể thể hiện tính cách của anh. Con người này đúng là phiền nhất chưa thấy ai tự mình biết rõ mình như vậy. Vì Vy nghe tôi nói xong, hoàn toàn không tìm được lời bình nào, chỉ khô khốc nói một câu, hai người thực sự là trời sinh một đôi. Tôi nhấp một ngụm cà phê đầy đau khổ, nói với cô ấy rằng, trên đời này không có người nào với người nào là trời sinh một cặp cả trong hôn nhân toàn bộ là chịu đựng và khoan dung, kiêu hãnh cùng với tầm thường, cho và chả còn có lặng lẽ hiểu nhau, đều là do hai người chung sống với nhau lâu dài mà ra. Hôn nhân vô tình mà bằng những góc cạnh đau khổ đau khổ của đối phương, các bạn đã là một cặp trời sinh rồi đó. Trường 3, về chuyện cãi nhau nhỏ nhặt, cuộc sống vốn chẳng thuận buồm xuôi gió, giống như tình yêu không thể nói mãi lời ngon tiếng ngọt được. Phiền nhân đúng là xử nữ, những người thuộc tròm sao xử nữ yêu cầu tính hoàn mỹ rất cao, rất dễ khiến người ta bị áp lực, không chừa một ai, không phải tôi trách móc đâu. Còn tôi, tròm sao song tử, nhân vật điển hình cho ngốc ngách chẳng biết gì, vô tâm vô mật mơ mơ màng màng, dùng lời của phiền nhân nói thì ưu điểm lớn nhất của tôi là chịu đựng tốt, khuyết điểm lớn nhất chính là kiên nhẫn chịu đựng. Tưởng tượng là có thể thấy chúng tôi sống cùng nhau 2 năm không có giây phút nào yên ổn, tình cảnh lúc nào cũng hỗn loạn. Lâu ngày, lúc phiền nhân phát hiện ra bản thân không thể thay đổi được kết quả, đành phải thay đổi thái độ. Action 1, 12h05 đêm phiền nhân qua cửa vào nhà tôi nhanh chóng đóng đoạn tình tiết quan trọng trong cuốn tiểu thuyết đang viết giả bộ đang trong trạng thái nửa mê nửa tình trách móc hắn, anh xem bây giờ mấy giờ rồi, sao giờ này mới về. Em không bỏ qua cho anh đâu, không phải nói trước 12 giờ phải về sao. Phiền nhân, vốn dĩ về sớm rồi nhưng anh tải xế taxi đi nhầm đường. Anh sai rồi, anh cam đoan lần sau sẽ về đúng giờ đúng khuôn phép. Tôi, nghe thì đúng là không phải lỗi của anh đi tắm rồi đi ngủ đi. Action 2, 4 ngày sau, 12 giờ hơn 10 phút phiền nhân mở cửa vào nhà tôi giận anh mỗi ngày ngoài trừ đi công tác, hoặc là ra ngoài chén chú chén anh, đến đêm hôm khuya khoát mới về anh xem em là cái gì hả? Nhân viên phục vụ khách sạn sao? Phiền nhân lập tức phản bác mỗi ngày. Em dùng từ rất không chính xác rồi, ngày hôm qua anh tan làm về nhà liền, hôm trước 10 giờ anh đã về, hôm kia 12 giờ đã về tới cửa. À, có vẻ như tôi là người có lỗi, trách lầm hắn rồi. Về phần hôm trước tôi thực sự không nghĩ ra, việc đó đúng là vượt ra ngoài phạm chủ trí nhớ của tôi. Action 3, một tháng sau chúng tôi bởi vì một chút chuyện nhỏ mà làm ẩm ý lên. Tôi tức giận liền thu dọn đồ đặc muốn bỏ đi. Phiền nhân nhanh tay nhanh mắt ngăn tôi lại, em đi đâu? Em không muốn nhìn thấy anh, em đi. Hắn lập tức đứng chăn ở cửa, nói chết cũng không mở cửa. Tôi thẳng tay ném quần áo của hắn đi, vậy anh đi đi, đừng để em nhìn thấy anh. Anh đâu có ngốc như vậy đâu. Nấc hắn là đang chửi tôi ngốc nhỉ. Tôi đứng phát lên, hắn chỉ chỉ tay lên đồng treo trên tường. Đã 8 giờ rồi, em không muốn đi cập nhật tiểu thuyết sao, độc giả sốt ruột rồi, đừng vì ân oán cá nhân mà làm lỡ việc không phải phong cách của em. Anh nói cũng có chút lý lẽ. Được, anh cứ chờ đi, chờ em cập nhật chương mới xong sẽ quay lại tính sổ với anh. Action 4, còn có một lần, vì sự việc gì đó tôi không nhớ rõ nhưng tôi rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Lần này em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh, nhất định không tha. Tôi nói chắc chắn. Hắn nói anh mời em ăn thịt nướng, tôi giống to hơn, đừng tưởng rằng cho em ăn một trận thịt nướng là có thể giải quyết vấn đề. Hai bữa, hai bữa thịt nướng vấn đề giữa chúng ta chẳng lẽ không giải quyết được sao? Cơn giận của tôi vẫn không giảm bớt chuyện này thì không giải quyết được. Hắn lập tức hiểu được vấn đề này thực sự nghiêm trọng, cười mỉm ngồi xuống bên cạnh tôi, tay không an phận ôm trầm tôi, tự anh phải giải quyết thôi. Anh thời gian cãi nhau anh có thể đứng đắn một lúc không? Hai lần. Anh có thể không ưm, chỗ này lượt bớt một vạn chữ, excess phút đồng hồ sau. Tôi hoàn toàn quên mất tại sao mình lại tức giận, chỉ cảm thấy cần phải ăn một trận để tăng cường sức khỏe, đi, đi ăn thịt nướng. Action 5, nhớ khoảng thời gian viết bị say đắm theo sư huynh nào đó, mỗi ngày tôi đều đắm chìm trong tiểu thuyết không thể thoát ra được phải nhốt phiền nhân ngoài cửa phòng sách không cho phép hắn tới gần để tránh ảnh hưởng tới tôi thao thao bất tuyệt chìm đắm trong tình cảm của sư huynh nào đó. Hiền nhân cuối cùng không nhịn được nữa bùng nổ quá trình cãi nhau thế nào tôi đã sớm quên sạch sẽ tóm lại kết quả là hắn 5 lần 7 lượt nhận sai 5 lần 7 lượt cam đoan từ nay về sau không nổi giận với tôi nữa tôi không thèm để ý tới hắn tự nhốt mình trong phòng sách không chịu đi ra ngoài mãi đến 3 giờ sáng hắn vẫn cố chấp gõ cửa như vậy tôi quát lên với hắn anh có thôi không hả Anh không giống một đại Trượng phu được sao cứ làm gì vậy chứ hắn nói không thể bởi vì ngày trước em đã nói Lúc tức giận em không ngủ được anh sợ em mất ngủ. Mắt tôi bỗng nhiên ươn ướt. Tôi mở cửa đi em đi ngủ đây, mệt chết rồi. Action 6, phiền nhân ra ngoài xã giao đặc biệt nhiều, ngày nghỉ lễ cũng không ở nhà. Mấy chuyện này tôi đều nhịn có thể ban ngày cùng mỹ nữ ăn cơm, lại còn là mỹ nữ theo hắn từ trung học đến lớn, ngang nhiên ăn cơm cùng nhau, ngang nhiên uống rượu say, điểm mấu chốt là ngang nhiên giấu giếm tôi. Nếu Mỹ nữ kia không gọi điện cho hắn hỏi hắn có về nhà an toàn không tôi còn tưởng rằng hắn lại đi ra ngoài xã giao với khách hàng còn ngây ngốc pha trà giải rượu cho hắn nữa chứ. Tôi tức giận nắm lấy vạt áo của hắn mà chất vấn anh với cô nàng kia rốt cuộc có quan hệ gì. Phiền nhân chỉ tay lên trời thề chỉ là quan hệ bạn học cũ cô ấy đến thành phố S gọi điện thoại cho anh về tình về lý anh không phải nên mời cô ấy ăn bữa cơm sao. Chỉ là ăn cơm vậy sao anh không nói cho em biết. Anh cũng vì sợ em quá nhạy cảm, nếu em không để ý, ngày mai cô ấy muốn gặp em cùng biết về nhau. Tôi kìm nén bực bội, hừ lạnh em để ý em rất để ý. Được rồi được rồi, đã không để bụng rồi, từ nay về sau không cho anh tiếp tục ăn cơm một mình cùng với cô ấy nữa. Được, anh bảo đảm, nhìn tôi thấy vẫn không bỏ được phiền nhân nịnh nọt ôm lấy tôi. Anh với cô ấy thật sự không có gì hết, em ngẫm nghĩ lại mà xem, nếu quả thật anh với cô ấy có gì đó, anh chắc chắn sẽ chuốc say cô ấy, anh có thể uống nhiều rượu như vậy sao? Lời của hắn nghe cũng không phải không có lý theo logic bình thường, nếu một người đàn ông có ý đồ bất chính, hắn nhất định sẽ chốt say người nữ, mà không phải bị người nữ chốt say. Nhưng mà bạn học nữ kia, bạn đã chuốc say chồng của tôi, rốt cuộc xu hướng của mấy người là sao? Vợ ơi, hôm nay anh uống nhiều quá, đầu óc không tỉnh táo chúng mình đi ngủ trước, đợi ngày mai đầu óc của anh tỉnh táo chúng ta lại tiếp tục bàn luận về chuyện này. À, được rồi, đêm hôm khuya khoát như vậy rồi, quả thật nên đi ngủ, không thích hợp làm gì cả. Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi đang vui vẻ đánh răng, phiền nhân cười mỉm đứng ở cửa phòng vệ sinh, nói với tôi, thật ra tối hôm qua anh có ý định chuốc say cô ấy, đáng tiếc là tự lượng của cô ấy quá tốt, anh không uống qua cô ấy. Tôi... Chỉ trách tôi bình thường tính tình quá tốt, phải không? Action 7. Có một lần, phiền nhân đã chạm đến danh giới chịu đựng của tôi. Tôi nộ khí công tâm, quyết định cần phải vứt bỏ hắn. Phiền nhân nói, em muốn vứt bỏ anh, được thôi, nhưng mà em có thể nói cho anh biết, trong đám người em quen, ai thích hợp với em hơn anh, anh A sao? Tôi nghĩ đến gương mặt của anh chàng A, không thể, bộ dạng quá xấu. Phiền nhân, anh chàng B sao? Tôi lắc đầu quá hẹp hỏi, em ghét nhất là nam nhân đại Trượng phu mà lòng dạ hẹp hòi Phiền nhân, anh C thì sao? Tôi thử suy nghĩ một chút, sườn gai ốc rơi đầy đất, hắn quá buồn chán, ở cùng một chỗ với hắn nhất định sẽ chết vì buồn chán. Lặp lại như thế, bàn luận đến anh chàng Z, nhớ tới bộ dạng đần độn của anh chàng Z, tôi ngồi cạnh phiền nhân nản lòng, quên đi, em đành chịu đựng anh vậy. Phiền nhân tán thành cách sâu sắc cười hì hì nói, đúng chịu đựng đi. Nhưng em vẫn muốn đem anh đi chỉnh sửa một lượt từ đầu đến chân. Được miễn là hàng không giảm sút muốn sửa bao nhiêu lần cũng được. Action 8, tôi hay oán trách phiền nhân, nhất định là em rất dễ bị dụ nên anh mới không kiêng rè gì mà chọc em tức giận. Phiền nhân dùng ánh mắt xem xét kỹ lưỡng nhìn tôi thôi đi. Anh đâu có dụ rỗ em, chẳng phải dụ đến miệng đắng lưỡi khô. Anh so với người hay nổi giận như em, thời điểm anh thức giận em chỉ cần dụ dỗ sơ qua một chút, anh nhất định ngay lập tức hết giận. Ban đầu tôi không tin, sau này hai lần tìm cơ hội thực hiện, phát hiện hắn đúng là rất dễ dụ. Có một buổi tối, phiền nhân đi xuống lầu lấy đồ vật này nọ tôi suy nghĩ nhất thời, đem chìa khóa nhốt tôi với hắn ở trong nhà, khiến cho tôi với hắn mặc quần áo ngủ bị nhốt ở bên ngoài. Phiền nhân giận dữ, ghét bỏ tôi từ đầu đến chân, cuối cùng hỏi vặn lại tôi một câu, em nói xem cả người em có điểm nào tốt không? Tôi vô đội nháy mắt vài cách có nha, mắt tim chồng của em cực kỳ tốt nha. Phiền nhân cố nhịn không bật cười, nói cũng đúng được rồi, em đi tìm một chỗ ngồi nghỉ một lát đi, anh đi tìm nhà anh mã lấy chìa khóa dự phòng. Tôi đi làm ở văn phòng bên cạnh niềm vui nho nhỏ một mặt nghĩ phiền nhân quả thực không gạt tôi, hắn là người rất dễ dụ. Action 9, tôi từng được cử đi du học ở Nhật Bản, phiền nhân ở lại. Mấy ngày trở về nước thăm người thân, phiền nhân nhàn nhã mà xem tivi tôi vui vẻ ở bên cạnh hắn lên mạng trò chuyện kiêu kiêu. Một lưu học sinh Nhật Bản nhắn tin hỏi tôi tâm tâm, lúc nào thì bạn quay lại. Tôi trả lời cuối tuần này mình về, bạn có đồ gì muốn mình mua hộ không? Hắn quay sang, em quay về là được. Tôi, tôi xin thề quan hệ giữa chúng tôi rất trong sáng. Phiền nhân rõ ràng là xem TV rất nhập tâm, bỗng nhiên nhảy dựng lên, việc ấy sôi sụp mãnh liệt cơn giận dữ, nghiêm túc chính là muốn tôi đem vứt bỏ tiết tấu nhịp điệu Tôi sợ hãi, vội vàng giải thích cũng có thể hắn không tin tôi, không phải nói tôi với nam sinh kia làm chuyện mập mờ, nếu không người ta sao lại nói em quay về là được. Tôi ngậm đắng nuốt cay, cuối cùng chỉ có thể kéo tay áo của hắn. Vẻ mặt chân thành lắc lắc anh biết rõ người ta mặc người ta trong lòng chỉ có mình anh thôi không tin anh cứ nghĩ xem anh đẹp trai như vậy, hài hước như vậy, thông minh như vậy. Chu đáo như vậy, đáng yêu như vậy, có tiền đồ như vậy, quan trọng là anh tốt với em như vậy, người ta làm sao có thể lại động lòng với nam nhân khác được chứ, không phù hợp với logic nha. Sau 10 giây đồng hồ trầm mặt phiền nhân gật gật đầu, nói rất có lý. Tôi, người này từ trước tới nay sẽ luôn nhận biết câu 4 chữ tự mình biết mình. Tôi vừa nới lòng tâm trạng, liền nghe phiền nhân nói, tạm thời tin tưởng em, chờ có cơ hội anh nhất định sẽ đi khảo sát thực địa một phen, để buộc tội em. Tôi chóng. Lúc trước là ai nói quá bận, không thể đi Nhật Bản cùng tôi chứ. Bây giờ thời gian đã mài bằng những góc cạnh của nhau, mà công việc cơ hồ như chiếm dụng toàn bộ quỹ thời gian của chúng tôi, chúng tôi không còn tâm sức để cãi vã nữa cho dù có một khoảng thời gian không vui gì, chỉ cần ngẫm lại những mưa gió đã cùng nhau trải qua trong thời gian lâu dài, trong lòng đối phương vẫn còn tin tưởng lẫn nhau, cả hai dốc hết sức lực cho một tương lai chung, những chuyện vụn vặt khác không còn quan trọng nữa. Trong cuộc sống vốn sẽ không có bạch mã hoàng tử, vốn sẽ không quay đầu vì công chúa bạch tuyết. Vì hắn say rượu mà nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn, mỉm cười. Không ngại phiền toái mà nhặt trên gối những sợi tóc rụng bừa bột, không nói gì. Đây mới là cuộc sống. Chờ tôi cập nhật tiểu thuyết xong, phấn chấn kết thúc lời dặn dò liền quên mất lúc nãy mình đã ẩm ý tới đâu rồi. Action 4, còn có một lần, vì sự việc gì đó tôi không nhớ rõ nhưng tôi rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.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 Tôi thật sự mơ mơ màng màng, đi học thì quen mang sách, tan học thì quên mang cặp sách, ăn cơm quên mang phiếu cơm, ra ngoài quên mang chìa khóa, điều này coi như xong, đau buồn nhất chính là tôi không nhớ được tất cả các chữ số. Action 1. Tôi không bao giờ nhớ được những ngày kỷ niệm, quên mất ngày kỷ niệm cầu hôn, quên ngày kỷ niệm đám cưới, quên ngày lệ tình nhân, cái này cũng không sao, dù sao bình thường phiền nhân cũng bận rộn với công việc, xã giao nhiều cũng không rãnh cùng tôi trải qua, nhưng rốt cuộc tôi lại quên ngày sinh nhật của phiền nhân. Thế cho nên năm đầu tiên nói lời yêu đương, hắn luôn nói em quên sinh nhật anh. Năm thứ hai nói lời yêu đương, hắn luôn nói em hai lần quên sinh nhật của anh. Năm thứ ba nói lời yêu đương, hắn luôn nói em liên tiếp 3 lần quên ngày sinh nhật của anh. Năm thứ tư nói lời yêu đương, hắn rốt cuộc thông minh hơn, không chờ món quà sinh nhật bất ngờ mà ngạc nhiên mừng rỡ nữa, vừa qua tháng 9 luôn miệng nói. Còn 20 ngày nữa là sinh nhật anh rồi, còn ba ngày nữa là đến sinh nhật. Ngày mai sinh nhật anh, hôm nay là sinh nhật của anh, tôi cuối cùng không thể chịu đựng nổi anh đúng là phiền mà. Người ta còn muốn cho hắn một món quà bất ngờ đó. Action 2, từ kinh nghiệm rồi rào đám bạn nói cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, đàn ông nắm giữ mạch sống kinh tế chặt đứt ý nghĩ không an phận hướng về tiểu tam. Tôi giác ngộ chân lý sâu sắc, ngày thứ nhất phiền nhân nhận được lương, tôi lập tức yêu cầu hắn nộp tiền lương cho tôi giữ, đắc ý nói em muốn quản lý tiền bạc. Phiền nhân nói em xác định em có thể quản lý tiền bạc. Tôi vỗ ngực bảo có thể. Phiền nhân hỏi hôm qua em mua khoai tây chiên bao nhiêu một bọc. Tôi á, phiền nhân hỏi hôm trước em mua cái váy hết bao nhiêu tiền. Tôi hả, phiền nhân hỏi tuần trước em mua cái đồng hồ đeo tay bao nhiêu tiền. Tôi à, phiền nhân không cam tâm hỏi nữa nhà chúng ta gửi tiết kiệm bao nhiêu. Tôi ừm tiền lương anh cứ giữ lại đi. Phiền nhân hài lòng, cuối cùng em cũng phát hiện mình không thích hợp quản lý tàu sản rồi sao? Tôi lắc đầu em sợ anh mỗi ngày đi khắp nơi hỏi em tiền lương còn lại bao nhiêu, em còn muốn đi thăm dò, mệt chết được. Action 3, mật mã kiêu kiêu của phiền nhân đặc biệt phức tạp, vừa có chữ cửa có số, mỗi lần tôi muốn đăng nhập kiêu kiêu của phiền nhân là một lần hỏi mật khẩu, mật khẩu của anh là cái gì? Thời điểm lần thứ N hỏi... Phiền nhân rốt cuộc không thể chịu được nữa, em có thể xem bản ghi chép cuộc trò chuyện kiêu kiêu của anh, có thể hiểu rõ anh hay không? Em không nghĩ đến cảm nhận của anh hả? Tôi cảm thấy đối lý, nhỏ rong nói, nhưng mà người ta nhiều năm mới đăng nhập một lần, đương nhiên phải quên rồi. Phiền nhân, lấy vở ghi lại. Ý kiến 2, rất lâu sau này, tôi rè dặt hỏi phiền nhân, mật khẩu kiêu kiêu của anh là gì? Vậy thì em nhớ cái gì? Hắn bực mình nói, nhưng mà em không tìm thấy cuốn vở. Em đợi đó. À, 10 phút sau, phiền nhân nói cho tôi biết anh đổi mật khẩu của anh giống mật khẩu kiêu kiêu của em rồi. Tôi nhào về phía trước yêu anh chết mất, sau này phiền nhân đều đổi mật khẩu di động cũng như mật khẩu nhà giống của tôi hết. Action 4, ngày nào, đồng nghiệp John văn phòng cũng nói chuyện phiếm. Đồng nghiệp A nói, gần đây trí nhớ của tôi kém đi rồi, ngày trước tôi có thể thuộc hết số điện thoại của tất cả đồng nghiệp giờ năng lực của tôi giảm nhiều rồi. Đồng nghiệp B nói, tôi cũng vậy, giờ tôi chỉ có thể nhớ rõ những số điện thoại hay dùng thôi. Tôi giữ vẻ trầm lặng im lặng là vàng. Lúc này phiền nhân cố tình vào góp vui, gọi điện thoại cho tôi, anh mới đổi di động giữ lại bao nhiêu số. Tôi đang ở cùng đồng nghiệp sợ soi mói, nói anh chờ một chút, em kiểm tra một chút. Phiền nhân, thở dài. Đồng nghiệp nhịn không được khen chúng tôi, hai người các ngươi đúng là trời sinh một đôi. Tôi lao mồ hôi. Tôi không hiểu được số điện thoại không phải tồn tại trong điện thoại là được rồi sao, bọn họ là gì mà phải thuộc lòng số của họ chứ. Action 5, tôi cùng phiền nhân đi làm giấy khai sinh cho tiểu phiền phức bác gái công đoàn hỏi chúng tôi giấy hôn thú đâu tôi lau mồ hôi, thật ngại quá cháu quên mang theo rồi. Phiền nhân nhẫn nhịn quay lại nói giọng dịu dàng nài nỉ với bác gái, bác gái thấu tình đạt lý một lần, được rồi, anh chị không mang giấy chứng nhận phải không? Vậy giấy chứng nhận được cấp ngày nào? Ngày cấp? Anh chị nhận giấy hôn thú từ ngày nào? Năm 2008 hay là 2007 tôi nhìn phiền nhân cầu xin sự giúp đỡ. Ngày nào ấy nhỉ, phiền nhân vẻ mặt nghiêm túc nghiêm nghị giáo huấn tôi, sao em có thể khôn nhớ ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta? Em có thể nhớ điểm gì hả? Bần oán cá nhân của chúng ta về nhà rồi giải quyết ngoan trước tiên phải nói cho bác gái biết ngày chúng ta được cấp giấy hôn thú đã. Phiền nhân trầm mặc 2 giây, xoay người đi về phía cửa. này Anh đi đâu? Về nhà lấy giấy hôn thú. Anh, sao anh có thể quên ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta chứ? Anh cho rằng anh chạy đi là xong xuôi sao, về nhà xem em trừng phạt anh. Action 6, không biết bắt đầu từ ngày nào, lúc trước ngày nào chúng tôi cũng đi làm cùng nhau, phiền nhân sẽ không ngại phiền toái mà nhắc nhở tôi. Đừng quên mang di động, nhớ mang theo chìa khóa. Bây giờ nhiệt độ hạ thấp nhớ mang theo áo khoác ngoài. Một ngày, tôi tò mò hỏi phiền nhân, gần đây sao anh không chê em mờ hồ nữa? Hắn cười rộ lên sờ sờ đầu của tôi, những chuyện nhỏ nhặt này để anh nhớ được rồi. Em chỉ cần nhớ yêu anh, vậy là được. Action 7, con gái bảo bối ngoan ngoãn tiểu phiền phức của tôi vừa tròn 3 tháng tuổi, tôi ôm con bé đi tiêm ngừa. Kết quả không cẩn thận tôi đánh mất điện thoại cùng với vì tiền, một chút tiền cũng không có. Tôi rất đau lòng, đành mượn di động của ngừa khác gọi cho phiền nhân, em đúng là ngốc quá mà để mất điện thoại với bóp tiền rồi. Phiền nhân được tôi luyện cho tâm lý mạnh mẽ, bình tĩnh hỏi con cũng làm mất luôn sao? Chưa, tốt anh đang đi đón em và con, mất cái gì cũng không quan trọng em và con có thể trở về là tốt rồi. Trái tim tôi lạnh lẽo trong nháy mắt ấm áp đến lạ. Là... Action 8, đừng nhìn tôi có cảm giác khờ khảo với mấy con số tôi cũng có lúc làm cho phiền nhân nhìn tôi với con mắt khác. Phiền nhân xem qua phim điện ảnh hay truyện hình toàn bộ đều lãng đi, ngay cả tên cũng không nhớ được. Còn tôi, chỉ cần xem qua một lần kịch điện ảnh, trên tivi xuất hiện một hai phân đoạn tôi lập tức có thể nói ra tên phim, diễn viên chính tình tiết cốt truyện, thậm chí nhớ rõ cả lời thoại quan trọng. Vậy nên tôi hoàn toàn tin tưởng, nếu thương đế đóng mọt cánh cửa của bạn nhất định sẽ mở một cái cửa sổ cho bạn. Bên ngoài hưng phấn tôi quyết định tôi muốn bắt đầu con đường sáng tác của tôi. Tôi sắp xếp thời gian quyết định đăng lên mạng tấn giang, tôi nghĩ đến một bút xanh đặc biệt phù hợp với văn phong của tôi diệp lạc có tâm. Hoàn hoàn hỉ hỉ đi hỏi ý kiến phiền nhân, phiền nhân nói, mặc dù là bút xanh em phải tôn trọng sự thật. Em nói xem tâm của em rộng cỡ nào. Tôi không nói gì lẳng lặng đổi bút xanh là diệp lạc vô tâm. Tuy nhiên đến giờ tôi vẫn cảm thấy rất không phù hợp với văn phong của tôi. Action 9 Theo biên tập viên Việt Nam nói, tiểu thuyết của tôi ở Việt Nam rất được hoan nghênh, tôi nghe nói món phở ở Việt Nam liền sốt ruột muốn một lần đi qua đó, kỳ thực tôi thực sự muốn gặp người hâm mộ của mình. Lần đầu tiên tôi nói với phiền nhân, em muốn đi Việt Nam. Phiền nhân lời ít ý, ý nhiều nói với tôi hai chữ, không được. Tại sao, anh có một người vợ như em, bỏ nhiều tiền nuôi em như vậy, ngộ nhỡ thất lạc tổn thất rất lớn. Tôi, được rồi, tôi nhịn. Một năm sau, tôi đề xuất vô số lần dưới mọi hình thức nhưng không có kết quả, bạn tôi đan đan nhịn không được cô ấy bênh vực tôi, chủ nghĩa đàn ông của anh quá lớn rồi đó, không phải chỉ là xuất ngoại một chuyến, có thể xảy ra chuyện gì, có thể không về sao. Phiền nhân nhìn tôi vẻ mặt chờ đợi cuối cùng đồng ý bàn bạc vấn đề với đan đan giúp tôi ra nước ngoài. Trước khi đi, phiền nhân lần nữa dặn dò đan đan, ngàn vạn lần để ý trông chừng cô ấy, đừng để cô ấy rời khỏi tầm mắt của em. Cô ấy nói, anh đừng nói nhiều nữa. Không lạc được đâu. Kết quả, máy bay vừa cất cánh đi Việt Nam tôi chợt nhớ tới hành lý của mình vẫn còn ở sân bay chỗ tiệm miễn thuế. Đàn đàn im lặng nhìn tôi hồi lâu thở dài, hắn quả thật nói không sai cậu rất có khả năng không thể về nhà được. Tôi khẩn nài nhìn cô ấy cậu ngàn vạn lần đừng nói cho phiền nhân biết mình làm mất dương hành lý nếu để anh ấy biết mình từ nay về sau đừng hỏng nghĩ đến chuyện đi du lịch ở nước ngoài. Action 10 Mặc dù ở trong nhà tôi bị phiền nhân ghét bỏ đủ thứ, ghét tôi không có tâm rộng, ghét trí nhớ tôi không lâu, ghét việc tôi không viết chuyện sủng cưng chiều hắn, cũng không biết tại sao tất cả bạn bè của phiền nhân đều rất gần gũi với tôi. Có một ngày, 11 giờ đêm phiền nhân gọi điện cho tôi, nói hắn có một người bạn chưa gặp tôi bao giờ, muốn gặp tôi một chút. Hắn bảo tôi sửa soạn, 10 phút sau hắn đến dưới lầu đón tôi. Vì nể mặt phiền nhân, tôi bỏ ra từ trong chăn ấm, uống một ly lớn cà phê đậm đặc xuống lầu cùng phiền nhân đi gặp bạn bè. Bạn mới của phiền nhân nhìn thấy tôi, lập tức bưng chén rượu ngồi bên cạnh tôi, đưa ly rượu kiểm điểm nói, mỗi lần hắn nhắc đến em, đều khen em, khen đến mức chúng tôi căm ghét. Tôi kinh ngạc nhìn về phía phiền nhân, anh khen em sao? Anh chỉ khen sau lưng em thôi. Hắn nói khẽ bên tai tôi, ánh mắt kém không sao, nhưng không thể để cho người khác biết. Tôi bật cười tức giận anh khen trước mặt em, khó lắm sao? Hắn nói em lại kiêu ngạo Đêm hôm đó, tôi mới hiểu được cái đạo lý, nếu một người đàn ông thực sự ghét bỏ bạn, hắn tuyệt đối sẽ không nửa đêm canh ba lôi bạn ra ngoài gặp gỡ bạn bè của hắn. Từ nay về sau, tôi có thể không ngại gì mà mơ mơ màng màng, dù sao cũng sẽ có người chấp nhận mà không ghét bỏ tôi. chương 5, trợ lý nhỏ vạn năng Đang viết kết thúc cho tiểu thuyết ngôn tình trên tấn giang, tôi kết bạn với rất nhiều người có tình yêu màu hồng, cũng kết bạn được với rất nhiều người cùng chung chí hướng, bạn bè cùng nhau đồng cam cộng khổ tiểu trợ lý VV của tôi là một trong số đó. Action 1 Tôi là cái loại người phản xạ nhận biết hình vòng cung cực dài, chỉ có cái loại người tình cảm, là người có ý chí đặc biệt kiên cường, mới có thể kiên nhẫn chờ cho tôi kịp phản ứng, ví dụ như phiền nhân nhà tôi còn có tiểu trợ lý vạn năng VV Lúc tôi mới quen Vivi Action 1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 Lần đầu tiên nói chuyện cô ấy thẳng thắn nói cho tôi biết tâm tâm tôi là biên tập của trang web ca, vô cùng thích cách viết về tình yêu của bạn tôi muốn bạn biết điều đó. Thấy lời mở đầu như vậy, tôi kiên quyết cho rằng cô ấy chắc chắn muốn đục khoét tôi ở trang web ca. Còn cái gì mà yêu thích cách viết về tình yêu của tôi, đó đều là những lời nói lôi kéo. Một tháng trôi qua, biên tập Vivi không hề đề cập đến chuyện của trang web ca, chẳng qua là muốn thăm dò cảm nghĩ của mọi người về tôi nghĩ, vị biên tập này rất có tính nhẫn nại am hiểu mọi lộ trình quanh co. Một năm sau, biên tập Vivi vẫn không đề cập gì đến chuyện trang web ca, vẫn chuyên tâm thảo luận tình tiết trong tác phẩm mới của tôi, tôi nghĩ, vị biên tập này rất cố chấp, không đạt được mục đích là không bỏ qua. 2 năm sau, biên tập Vivi vẫn theo sát bàn luận về tác phẩm của tôi, không hề đề cập gì tới chuyện trang web ca, tôi cuối cùng bị sự nhẫn nại của cô ấy chinh phục chủ động hỏi cô ấy trang web ca thích hợp với tôi sao. Không hề nghĩ tới Vivi quay lại với tôi bình tĩnh nói, trang tấn giang thích hợp với cô hơn. Tôi nghĩ cái này trong truyền thuyết không phải gọi là chống cự lại ham muốn sao, đoán chừng cô ấy đang đợi kết thúc hợp đồng của tôi với tấn giang toàn tâm toàn ý tập trung vào dự định ôm ấp bấy lâu của cô ấy. Nếu cô ấy không đề cập tới, tôi cũng chẳng đề cập tới rồi. Action 2, sau khi quen biết nhau 5 năm, biên tập Vivi rời khỏi trang web ca, mỗi khi không có việc gì làm sẽ cùng bàn luận về tiểu thuyết với tôi, hơn nữa cô ấy còn rất thích muốn chuyển nó thành bản audio. Tôi không nhịn được hỏi cô là biên tập chỉnh sự âm thanh của trang web sao. Cô ấy quanh co, không phải, tôi thích tác phẩm này, muốn đem nó làm thành bản audio, để nhiều người biết đến. Tôi vò đầu, hả, chẳng lẽ cô thực sự yêu thích văn của tôi sao? Ban đầu cô liên lạc với tôi là vì yêu thích văn của tôi chứ không phải muốn tôi gia nhập vào trang web ca sao? Vì vì bị đà kích cả nửa ngày không nói nên lời qua một lúc lâu mới nhắn lại trả lời lại cô không nghĩ rằng tôi đang lợi dụng cô đấy chứ? Tôi lau mồ hôi, hôm nay tôi mới biết được vốn dĩ cô đối với tôi là chân thành đó. Vivi gửi một biểu tượng lau mồ hôi, rốt cuộc cuối cùng hôm nay tôi cũng hiểu được vì sao phiền nhân thầm mến cô hơn 2 năm, cô cũng không phát hiện ra hắn thích cô bởi vì phản xả của người quá chậm chạp. Nhưng mà như vậy cũng tốt, người có tâm kiên nhẫn chờ phản ứng của cô nhất định là người yêu cô thực sự. Tôi nghĩ không phải cung phản xả của tôi dài, tôi chỉ không có lòng tin mạnh mẽ như vậy thôi, nghĩ đến xung quanh tôi toàn người tốt bụng, họ đều là những người thật lòng yêu tôi. Action 3 Vì đền bù cho nội tâm yếu ớt bị tổn thương của Vivi cô nương, tôi không chút do so dự đem bản quyền giao cho cô ấy. Tôi vốn tưởng rằng cô ấy chẳng qua cũng chỉ hứng thú, muốn chơi đùa một chút, không nghĩ tới cô ấy phải mất một năm, từng chút từng chút mài rũ kịch bản, viết lời bài hát tuyển CV, biên tập lại, quả thật so với tôi còn có tâm huyết hơn. Cô ấy mang bản audio phát cho tôi xem tôi nghe hết lần này đến lần khác. Cô ấy hỏi tôi cảm thấy thế nào, tôi chùi nước mắt nói, ngược chết tôi rồi. Cô đem văn của tôi sửa lại thành ngược tâm như vậy sao chứ Cô ấy gửi biểu tượng mặt đen cho tôi Tôi hoàn toàn tôn trọng bản gốc Một câu trong lời thoại cũng không sửa đổi Tôi lập tức nhảy lên mở nguyên văn ra xem Nửa giờ sau tôi mới nhận ra một sự thật nguyên văn Không phải là câu chuyện tình yêu lãng mạn ấm áp Mà từ đầu đến cuối đều là văn ngược Vivi lại nói cho tôi biết tôi muốn bắt đầu làm Cô tiếp tục chuẩn bị tiếp khăn giấy mà nghe Tôi hỏi tại sai lại chuẩn bị khăn giấy Cũng rất ngược sao Rõ ràng là hệ tình yêu ấm áp hạnh phúc mà, Vivi lấp tức gửi đến mấy cái mặt đen, chờ ngươi nghe bản audio sẽ biết. Được rồi, tôi đang chờ đây. Tôi tiếp tục bổ sung thêm một câu tôi xin thề tác phẩm mới không ngược muốn ngọt sủng, muốn ngốc ngách mọi người không chịu nổi. Vivi trả lời rất nhanh, được rồi tôi chờ đây. Action 4, có một khoảng thời gian, Vivi thường xuyên oán trách tôi, sao cô chỉ có thể chỉ mái miết viết văn mà không biết đẩy mạnh tiêu thụ. Tôi nói cho cô ấy biết tôi thực sự là không có thời gian. Phiền nhân một lòng chuyên tâm vào công việc gửi lên cấp trên, mang tất cả việc nhà ném cho tôi. Tôi cần phải làm việc, cần phải viết văn thà rằng lấy thời gian dùng đẩy mạnh tiêu thụ để suy nghĩ phải viết tình tiết như thế nào để thu hút độc giả. Vì vì ngay tức khắc nói, tôi có thời gian tôi làm trợ lý cho cô. Cô viết văn của cô tôi tìm cơ hội giúp cô trước tiên tôi đem là chuyện sự cám dỗ cuối cùng mang ra ngoài giúp cô đẩy mạnh tiêu thụ. Được từ nay về sau tôi phải dựa vào cô rồi. Từ đó về sau, Vivi trở thành trợ lý nhỏ vạn năng của tôi, cô ấy giúp tôi tìm kiếm biên tập viên xuất bản. Có bất kỳ thủ tục bản quyền nào tôi đều bắt cô ấy xuất hiện giúp tôi đánh giá. Tôi kẹt ý tưởng viết văn, liền gõ cô ấy xuất hiện giúp tôi gỡ dối dòng suy nghĩ. Tiểu thuyết của tôi có lỗi chính tả, tôi sẽ gõ cô ấy xuất hiện chỉnh sửa bàn thảo. Tiểu thuyết của tôi chưa có trang biệt, tôi cũng gõ cô ấy xuất hiện thiết kế trang bìa cho tôi. Ngày hôm đó đến nửa đêm tôi không ngủ được cũng gõ gọi cô ấy cùng tôi bàn nói chuyện chỉnh sửa bàn thảo như thế nào Cô ấy vĩnh viễn không bao giờ nói không Tôi nhịn không được nói với phiền nhân Nếu phải lựa chọn một lần nữa em nhất định chọn một người chòm sao Bạch Dương làm chồng Thật tình so với chòm sao sử nữ sẽ đánh gục ngay Phiền nhân cãi lại ngay lập tức ai nói Anh cực kỳ tốt nhé, không tin em cứ bổ nhào vào anh một chút thử xem Tôi liếc mắt nhìn hắn trên ghế sofa nóng lòng chờ đợi, đáng ghét em không mắc mưu của anh đâu. Action 5, năm thứ 6 nhận Vivi làm trợ lý, cô ấy đến thành phố S chơi, chúng tôi hẹn gặp nhau. Phiền nhân nghe nói tôi muốn đi gặp người chưa gặp mặt bao giờ kiên quyết phản đối, không được. Em không được đi, ngộ nhỡ cô ấy lừa em, có toan tính gì với em thì làm thế nào? Bọn em quen biết đã 6 năm rồi, em nói rồi cô ấy hoàn toàn thật tâm với em. Phiền nhân vừa nghe, lại càng kiên quyết phản đối, vậy em càng không thể đi, em tán gỗ cùng với cô ấy 6 năm, thổ lộ tâm tình 6 năm, ngộ nhỡ đó là một người đàn ông, rất có thể em sẽ bỏ chạy cùng với hắn. Anh nghĩ em như vậy á? Phiền nhân, đúng, em xin thề, đó là con gái. Anh đi cùng với em vậy. Tôi kiên quyết phản đối, không được lỡ như cô ấy là một mỹ nữ, rất có khả năng anh bỏ chạy cùng cô ấy. Phiền nhân, em nghĩ anh như vậy à? Tôi, dạ. Sau một lúc tranh luận khôn có kết quả tôi hỏi phiền nhân, anh có cảm thấy hay không, hai chúng ta đều có chút quá không tin tưởng lẫn nhau. Phiền nhân gật đầu cảm thấy sâu sắc, như vậy có phải không tốt lắm không? Phiền nhân lắc đầu, rất tốt chứng tỏ chúng ta rất quan tâm đến đối phương, đều sợ mất đi. Nói rất có lý, vậy chúng ta cứ giữ loại cảm giác không tin tưởng đối phương này đi. Cuối cùng, tôi vẫn gặp trợ lý Vivi, đồng thời làm theo yêu cầu của phiền nhân, chụp một cái ảnh của tôi với trợ lý Vivi gửi qua cho hắn, dùng cái đó chứng minh, vị này là tiểu trợ lý chứ không phải đàn ông. Action 6, ở trên mạng quen biết trợ lý Vivi đã 6 năm, từ cảm giác lúc bình thường nói chuyện phiếm giữa hai người, tôi đã nghĩ rằng cô ấy là một người đặc biệt thông minh lanh lợi, là một người chị đặc biệt giỏi giang. Gặp rồi mới biết tiểu cô nương tròm sao Bạch xương này là một cô em gái yếu đuối, thân hình nhỏ nhắn, tóc dài đến eo, giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp ngọt đến động lòng người. Tôi tán gỗ cùng vi vi về cuộc sống của nhau thế là không tránh khỏi việc nói ra quan điểm của mình về tình yêu. Cô ấy hỏi tôi, chị có tin vào tình yêu không? Là một người hâm mộ thiểu thuyết ngôn tình lâu năm tôi lập tức trả lời tin chứ. Nhưng chị không tin chuyện tình yêu của cô bé lọ lem. Chị viết văn không phải là về chuyện tình cô bé lọ lem à? Đúng, nhưng cũng không đúng. Tôi nói với cô ấy ngày trước lúc chị 18 tuổi đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình, sau đó chị nhận ra một chân lý trên đời này không có ai lại vô duyên vô cớ mà yêu em cả. Nếu em muốn gả vào nhà dầu có ít nhất em phải là một nữ minh tinh. Nếu em muốn được gả cho giáo sư đại học, ít nhất em phải là học sinh và đọc qua nghiên cứu của hắn. Nếu em muốn giữ chân một tham mưu trường, ít nhất em phải lấy được học bổng du học Nhật Bản. Tốt nhất phải ở cảnh sát phách phòng hắn. Nếu em là cô bé lọ lem, suốt ngày chỉ biết ở trong bếp nấu cơm, biến chính mình thành mặt sám mày cho. Vậy thì em thực sự cần có bà tiên hóa phép như trong chuyện cổ tích mới có thể đến gặp hoàng tử. Vì vi tán thành gật đần lia lia khi trở về em nhất định sẽ học tập thật tốt đi Nhật Bản đợi ngày gặp cái người tham mưu trưởng nào đó. Nghe cô ấy nói tôi không khỏi nhớ lại chính mình thời trung học. Khi đó tôi vì tương lai muốn tìm được một người chồng tốt đã liều mạng nhỏ này mà học nghĩ đến sự ngây thơ của mình tôi bất giác cười lớn. Chỉ cười cái gì cười em quá ngây thơ sao? Tôi vội vàng lắc đầu, không phải, không phải. Chị nhớ lại bản thân mình lúc 18 tuổi cũng từng mơ mộng như em vậy, muốn học thật giỏi để tìm một người chồng tốt. Còn sau này, chị tìm được rồi chứ? Đương nhiên tìm được rồi, tìm được phiền nhân rồi. Chị cho rằng trong cả cuộc đời mình quyết định chính xác nhất đó là nuôi trí lớn thi vào trường đại học T. Vì Vì lập tức hỏi, chị làm sao tìm được phiền nhân, cho em biết chút đi, để em học hỏi sau này còn biết cách tìm chồng tốt. Vì, vì là một cô bé học vô cùng tốt kiên quyết cố chấp muốn tôi kể thật cụ thể truyền đạt kinh nghiệm cho cô ấy một cách tỉ mỉ chi tiết vì hạnh phúc trung thân của cô ấy tôi nghiêm túc kể cho cô ấy nghe khoảng thời gian khắc sâu trong thâm tâm trí nhớ của tôi. Ký ức khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong tôi là thời thanh xuân. Akson, tôi của 18 tuổi năm ấy, nuôi trí lớn thi vào đại học T. Tôi có giấc mộng cao vời như vậy, không phải vì nghe trường T có môi trường học tập tốt mà là do chị họ tôi nói cho tôi biết, ở trường đại học T tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng, Mỹ nữa đốt đèn lồng cũng chưa chắc tìm được chỗ ngồi, nhưng đáng giá để phó thác suốt đời cho người đàn ông tốt, vào đó nhắm mắt cũng vô được. Lúc đó, tôi vừa mới mê tiểu thuyết ngôn tình, vừa nghe nói đàn ông tốt liền nghĩ đến nam chính trong tiểu thuyết vô cùng thâm tình, đến chết cũng không thay đổi tình yêu. Tôi nháy mắt hỏi chị họ, nữ sinh có hình dạng béo như em, đàn ông tốt cũng để ý sao. Chị họ lý nhìn cơ thể dư thừa dinh dưỡng quá mức của tôi, do dự đôi chút cổ vũ tôi, biết cách ăn mặc đẹp cũng còn hy vọng. Từ sau đó, tôi liều mạng nhỏ học tập cực khổ còn yêu cầu mẹ tống tôi vào nhà tù trung học cách nhà 500 km. Ba mẹ tuy đau lòng thấy tôi hạ quyết tâm nên ngậm nước mắt đem tôi đi. Trong thời gian một năm học ở trường trung học tôi không một người thân. Không có bạn bè, đến cuốn tiểu thuyết ngôn tình yêu thích nhất cũng không, thậm chí ít thịt để sống cũng không. Mẹ tôi mấy lần gọi điện thoại cho tôi nói, không chịu nổi thì về nhà đi. Tôi chùi nước mắt bảo, con có thể chịu được. Suốt một năm trời, vì giấc mộng đi tìm đàn ông tốt ở Đại học T, tôi cắn chặt răng, mỗi sáng 4h30 thức dậy, buổi tối 12 giờ đi ngủ, một ngày ba bữa đều ăn trong phòng học. Cuối cùng, ông trời không phụ người khổ tâm, tôi nỗ lực giảm được 20 cân từ khuôn mặt đầy thịt thành gương mặt trái xoan cuối cùng đổi lại mảnh giấy thông báo chúng tuyển từ trường đại học T. Có người nói, lý thưởng rất phong mãn, hiện thực lắm cốt cảm. Nhưng tôi từ đầu đến cuối luôn tin, khi người ta vì lý tưởng mà dốc hết sức lực, vì theo đuổi cái gì đó đến mệt mỏi thân thể mà hiện thực đến cảm động, cho dù bạn ôm một ước phỏng không phong mãn, bạn cũng đã cách điều đó không xa nữa rồi. Cho nên, so sánh với hiện thực lắm cốt cảm tôi thích câu nói của phiền nhân, vì muốn làm gì đó mà dốc hết sức lực cho dù em có thất bại, em cũng có thể thản nhiên nói với chính mình tôi đã nỗ lực hết sức, tôi không hối hận, không tiếc. Khóa thứ nhất, tình yêu không phải là tất cả đối với phụ nữ, nhưng không có tình yêu, đối với phụ nữ mà nói là hoàn toàn không thể. Bất luận hiện tại bạn bao nhiêu tuổi từ lúc bắt đầu, bạn phải cố gắng làm cho mình trở nên tốt hơn, như vậy bạn mới có cơ hội gặp được người chồng tốt. Nếu bạn đang học trung học thì hãy bỏ tiểu thuyết ngôn tình xuống, tạm buông thần tượng ra, đi mà học cho tốt thi vào học viện kỹ thuật, chọn một chuyên ngành kỹ thuật bởi vì ở trong đó đúng là không thiếu đàn ông tốt. Nếu như bạn đang học đại học thì đóng máy tính lại, để điện thoại di động xuống, ăn mặc xinh xắn rồi đi đến phòng tự học ngồi một chút nghiêm túc quan sát xung quanh một chút có nam sinh nào độc thân hay không. chương 6, đời người nếu chỉ như lúc mới gặp. Nhớ rõ, có một ngày, tôi nhìn thấy một câu trong tiểu thuyết ngôn tình được dùng trong câu thơ vụn vặt nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp tôi rất xúc động thuận miệng hỏi phiền nhân ở bên cạnh đang xem tivi nếu chúng ta cả đời giống như mới gặp chúng ta bây giờ sẽ như thế nào? Hắn không hề nghĩ ngợi, đáp lại tôi một câu, cả đời không qua lại với nhau. Tôi dùng sức vỗ vỗ vai hắn, hiếm khi chúng ta có cùng ý kiến thống nhất như vậy. Action 1 Năm 1999, tôi tọa nguyện thi đỗ vào trường Đại học T tôi nằm mơ cũng muốn học Đại học. Đại học T cũng giống như trong tưởng tượng của tôi, tòa nhà chính trang trọng, thư viện mộc mạc, con đường nhỏ tràn đầy bóng dâm, xoái ca tụ tập trên sân thể dục, âm nhạc nổi lên đầy mơ mộng ở quãng trường, bất đồng duy nhất chính là tòa nhà đã trở thành di sản văn hóa lại là phòng ngủ của học sinh nữ. Đống đổ nát kia thật sự không làm thất vọng lịch sử lâu đời của trường Đại học T. Sách túi lớn túi nhỏ vào phòng ngủ, căn phòng rộng vài thước vuông có 6 cái giường cùng một cái bàn lớn, không gian vốn dĩ đã chật trội lại còn chất đầy dương hành lý bừa bãi làm cho người ta hoàn toàn không có chỗ đặt chân. Còn cách vạn trượng trường hải tôi tò mò nhìn về phía trong phòng, bạn cùng phòng của tôi tất cả đã đến rồi. Xem ra tôi có sở trường tìm ra thẩm mỹ quan xinh đẹp, bạn cùng phòng của tôi đều là mỹ nhân. Sau đó có một fan nói chuyện đầy nhiệt huyết cùng bạn tốt tôi nhận ra mỹ nữ phong độ trước mặt là chắc chắc cùng mỹ nữ cắt cắt anh Tuấn cùng ban học một mỹ nữ mặt tròn niếp niếp cùng mỹ nữ đáng yêu lưu lưu là ban hai, có cảm giác mỹ nữ phì phì cùng với tôi là ban ba. Tôi hết sức tò mò về cách thức bố trí phòng ngủ, vì sao nhà trường không xếp các nữ sinh cùng ban vào chung một phòng? Là vì muốn thúc đẩy giao lưu sao? niếp nếp giỏi ăn nói nói cho tôi biết nữ sinh ba ban gom về mới đủ một phòng ngủ. Nữ sinh ba ban có 6 người. Vậy có bao nhiêu sinh viên nam? Nghe nói có bảy tám chục. Tôi nhất thời nhiệt huyết sôi trào tỷ lệ nam nữ như vậy tôi không tìm được đàn ông tốt rồi tôi rứt khoát đi đập đầu quên hết mọi chuyện đây. Action 2, lần đầu tiên mắt nhìn thấy phiền nhân nhà chúng tôi là một tháng sau khai giảng ở lớp học toán cao cấp của khóa trên. Đương nhiên, khi đó phiền nhân chưa gọi là nhà của chúng tôi tôi vẫn thường gọi hắn là bạn học tiểu trình. Bậc thang trong phòng học chứa gần 200 người, tôi liếc mắt liền nhìn thấy hắn. Không phải bởi vì hắn có một ánh mắt không giống người khác bên trong hoàn toàn yên tĩnh cách rời hoàn toàn với cái ồn ào bên ngoài, cũng không phải bởi vì hắn có khuôn mặt tuấn tú khiến một hàng dài các tiểu thịt tươi dơ bảng theo đuổi, mà là vì hắn ngồi sau vị trí tôi, tôi vừa quay đầu lại, đúng lúc trông thấy hắn. Niếp niếp mau nhìn nam sinh nhỏ nhỏ phía sau mình đi, hình như là học sinh trung học, là học sinh trung học phụ thuộc đến cọ sát khóa học sao. Tôi hạ giọng hỏi nhếp nhếp cô ấy là hệ thống vạn sự thông của chúng tôi. Bạn nói trình chạy cà, hắn là sinh viên ban nhất. Hắn là sinh viên ban nhất, hắn thoạt nhìn có vẻ giống nam sinh lớp 10. Không thể nào, dậy thì cũng trễ quá đi. Không phải đâu, hắn ít tuổi hơn chúng mình, hình như mới 16 tuổi. Tôi choáng váng, chị họ tôi 16 tuổi mới lên lớp 10, hắn nhảy lớp sau. Tôi quay đầu lại lướt mắt với hắn một cái, tôi nháy mắt cảm thấy mình già thật rồi, già cỗi thật rồi. Action 3, phần sau của tiết học toán cao cấp tôi không có tâm tình suy nghĩ mấy cái tích phân vi phân nhàm chán, chuyên tâm theo sát niếp nhếp bát quái vấn đề tuổi tác của nam sinh tiểu trình. Tôi hỏi niếp niếp hắn từ lớp thi thiếu niên đến đây sao? niếp nhếp lắc đầu, hình như không phải, lớp thiếu niên không phải thi đại học sao? Chẳng lẽ là nhảy lớp sao? Từ lớp 9 nhảy thẳng lên lớp 12. Có thể nhảy như vậy hả? Bát quái đến cuối cùng không có kết quả gì tôi len lén quay đầu lại nhìn hắn một cái. Những tiên nắng ấm áp của mùa thu chiếu vào cửa sổ, vàng ánh nhàn nhạt. Hắn thà công thức suy luận chặt chẽ xuống, dương nhẹ ngòi bút lướt qua, chữ viết thanh thoát nhàn nhạt thoải mái. Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi bỗng nảy sinh một loại tình cảm chảy nhẹ dóc rách trên da thịt. Đương nhiên, cái loại tình cảm này rất mỏng, đơn giản như một giọt nước nhập vào hồ nước. Mặt hồ không hề gợn sóng nhấp nhô, chỉ ở sâu dưới đáy hồ đã từng chuyển động gợn sóng. Action 4 Nghỉ ngơi giữa tiết học tôi rãnh rỗi trò chuyện lại nhịn không được nghiên cứu vấn đề tuổi tác của người nào đó. 16 tuổi học đại nhất, đề tài số học này quả thật làm cho tôi chăm mối vẫn không có cách dài. Không nhịn nổi lòng hiếu kỳ, tôi lại lén liếp hắn một cái, đúng lúc hắn cũng nhìn lại tôi. Bốn mắt nhìn nhau, đầu óc tôi nóng lên, hỏi cậu thực sự mới 16 tuổi. Là học sinh lớp 10 tham gia thì tốt nghiệp trung học sao? Tôi xin thề, tôi lúc đó chỉ đơn thuần tò mò về hắn, tuyệt đối không có ý diễn trò ý tư với hắn. Hắn mấy máy khóe miệng, không dễ dàng nhận ra là hắn đang tức giận, không phải. Nam sinh bên cạnh thêm vào giúp hắn, ngày hôm qua vừa hết sinh nhật hắn, hắn đã 17 tuổi rồi. Cậu quan tâm đến tuổi của hắn như thế, chẳng lẽ muốn giới thiệu bạn gái giúp hắn? Nhìn bạn học tiểu trình vẻ mặt lãnh đảm so với tuổi tác tôi bỗng nhiên đặc biệt muốn trêu chọc hắn, cười cười hỏi hắn, tôi có một người em họ, năm nay 14 tuổi, tuổi của các cậu cũng thích hợp chờ các cậu trưởng thành, chị gái sẽ giới thiệu cho các cậu. Hắn liếc tôi một cái, nhìn không ra cảm xúc, hoặc là tôi không nhìn ra được, tôi thích người nhỏ tuổi, càng nhỏ càng tốt. À, chị gái còn có một đứa cháu gái, vừa đầy tháng. Khóe miệng hắn khẽ nhúc nhích, không thể che hết mỉm cười. Còn có nhỏ hơn sao? Tôi choáng váng, khẩu vị của hắn thật nặng, nhưng không thể không nói, hắn cười lên nhìn rất đẹp. Giáo viên môn toán cao cấp hắn giọng một cái tôi vội vàng quay đầu lại tiếp tục học kết thúc cuộc trò chuyện vui vẻ lần đầu tiên của chúng tôi. Đây cũng là cách quen biết của tôi với bạn học tiểu trình. Khi đó, tôi chưa hề nghĩ rằng mình sẽ thích hắn, càng không nghĩ đến chúng tôi sẽ dây dưa với nhau cả đời, nếu như nghĩ tới tôi nhất định thổ lộ với hắn sớm một chút. Nhiều năm sau, một buổi sáng sớm nào đó, tôi cùng bạn học tiểu trình lần đầu tiên nói về lý tưởng nhân sinh, bên này bên kia cùng nói về quá khứ của mình, hiện tại và tương lai. Bạn học tiểu trình hỏi, hắn 4 tuổi bất mãn đến trường, mặc dù nghỉ học một năm vì tai nạn xe, nhưng so với các bạn cùng học vẫn là cậu bé nhỏ hơn 2 tuổi. Trung học hồi đó, nam sinh dậy thì cực kỳ nhanh, chỉ có hắn chưa tới thời kỳ dậy thì thường xuyên bị bạn bè cười nhạo, mọi người sau lưng đều gọi hắn là tiểu bất điểm. Độ thủy nam sinh nữ sinh đẹp yêu nhau sớm, hắn cô độc lặng lẽ học khoa học về trái đất đá cầu, hắn không chơi bóng rổ bởi vì khung giỏ bóng rổ đối với hắn mà nói là xa không thể chạm tới. Cho nên, bạn học tiểu trình có một khoảng thời gian rất dài, có chút bóng ma tâm lý trong lòng, không thích người khác bàn luận về tuổi tác của hắn, hơn nữa rất ghét nữ sinh chất vấn tuổi tác của hắn, mà cuộc đối thoại đầu tiên của tôi lại trực tiếp dẫm vào khu vực có mìn Tôi nói cho hắn biết tôi thật sự không cố ý hỏi như vậy. Tôi từ bé đã dậy thì sớm so với bạn bè cùng trang lứa cơ thể khỏe mạnh, sắt kẽm, canxi, maze các loại vitamin gì gì không thiếu, duy trì mỗi lần ăn gà, mẹ tôi đều lựa ra quả tim gà mang bỏ vào trong bát tôi, đắc ý nói ăn gì bổ đó. Bạn học tiểu trình nói, bà ấy thực sự là mẹ cô. Chính xác là mẹ tôi, đáng tiếc là tôi ăn 20 năm, vẫn còn thiếu A. Khóa thứ 2 Nếu lúc đó tôi không hỏi hắn, cậu thực sự 16 tuổi hắn cũng sẽ không cười rộ lên một cách đáng yêu mà chú ý đến tôi, có thể toàn bộ những năm học đại học cũng sẽ không nói với nhau câu nào, mặt khác tôi có thể không nhớ nổi tên của các nam sinh giống nhau như thế. Trong lúc không quen biết nhau, luôn có một người đánh tan sự trầm lặng, làm cho hai bên quen nhau. Nếu người đánh tan sự trầm lặng giữa hai người không phải là kẻ kiêu ngạo đáng yêu như hắn, vậy tại sao không phải là bạn chứ? Chuyện audio được đọc ở Cô Úc chương 7, ít đình chỉ dạy thì, cuộc sống sinh hoạt năm nhất của tôi đơn giản nhưng không nhàm chán, dường như mỗi ngày không phải lên lớp. Hơn nữa chương trình học của khoa vật lý kỹ thuật môn môn đều học sách giống nhau, trong đó khác thường còn phải kể đến. Mỗi lần tôi nhìn thấy trong sách tính toán hai cơ số cuối cùng không tự chủ được suy nghĩ, Trần Tiên Sinh dùng tâm huyết cả đời chứng minh rằng 1 cộng 1 2, tại sao đến lại thành 1 cộng 1 bằng 10 rồi. Suy nghĩ của bọn họ đã được câu bách và trần lão tiên sinh cảm thụ rồi sao? Action 1, trong toàn bộ chương trình học đại học tôi không thể chịu đựng được chính là tiết học trên máy bay bằng, mỗi lần thầy cô giáo để lại một đề tài cao thâm khó lường, để mọi người tự do biên soạn theo trí tưởng tượng thầy không thấy rồi, thầy hoàn toàn không nghĩ cho em đây là đứa học trò thuộc loại không có khả năng tiếp thu sao? Lại trong tiết học trên máy bay, tôi đang nghiến răng nghiến lợi nghiên cứu đề tài giáo viên để lại chỗ trống phía bên cạnh bỗng nhiên được lấp đầy bởi một người, mang theo một mùi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tôi tò mò quay đầu lại, trông thấy bạn học tiểu trình đang ôm cuốn sách ung dung ngồi xuống, bắt đầu lên kiêu kiêu tôi còn nhớ lúc đó kiêu kiêu còn được gọi là OICQ. Xét thấy tôi và bạn học tiểu trình đã hơn một lần trò chuyện vui vẻ với nhau, tôi bị nhếp nhếp nhìn khinh bỉ suốt một tuần vì khẩu vị nặng của mình, lần này tôi quyết giữ gìn về thục nữ im miệng không nói toàn tâm toàn ý biên soạn chương trình của tôi. Một lần rồi lại thêm một lần vận hành chương trình, mỗi lần đều hiển thị lỗi tôi ở bên này đau khổ vô cùng, còn bạn học tiểu trình lại đang trò trò chuyện chuyện trên kiêu kiêu trông rất vui vẻ. Chỉ thỉnh thoảng nhìn tôi than thờ một thời gian, liếc mắt một cái thấy tôi vận hành chương trình thất bại. Sau đó, nhìn tôi tùy ý lục lọi sách rồi lại tiếp tục nói chuyện phiếm. Thời gian kết thúc tiết học đến, tôi cuối cùng không đành lòng thiên tài trẻ tuổi đắm chìm trong trụi lạc như thế. Hỏi hắn, sao cậu không viết chương trình cuối giờ phải nộp bài đó? Vì sao phải tự mình viết? Người khác viết được rồi thì cử đứng nhất không phải là được sao? Hắn dương mắt nhìn tôi, trả lời như điều đương nhiên. Này, được không? Có thể nhờ người khác làm, Hà tất phải phiền đến bản thân mình làm gì chứ? tôi Lô này, sao nghe có vẻ như có chút đạo lý nhỉ? Tôi bỏ qua học thuyết ngụy biển sẵng bẩy của hắn, tiếp tục lấy giọng điệu của chị đại khuyên hắn, cậu không tự mình biên soạn, đến hôm thi làm sao chứ? Hắn có kéo khóe miệng, tôi xem cô biên soạn đã nửa giờ rồi, cũng không thấy cô đúng được một phần con của chương trình nữa. Hà, cậu nhìn ra rồi, hắn kéo cái ghế lại gần tôi một chút, chỉ chỉ vào màn hình máy tính của tôi, chỗ này phải là dấu phẩy. Hắn dựa vào rất gần, tôi gần như có thể cảm nhận được sợi tác mềm mại của hắn. Không thể không nói, tóc của hắn thật sự rất tốt, vừa đen vừa bóng, rũ xuống rất tự nhiên, mang theo hương vị nhàn nhạt của biển nhẹ nhẹ lướt qua như tơ tầng. Chuyến đi này, cô phải cho nhiều hơn một cái dấu ngoặc dòng thứ ba, cần phải thay đổi lộ trình sắp xếp cuối cùng, cô đã quên chấm hết câu. Thật không, thấy tôi chuẩn bị cúi đầu lật sách chứng thực, hắn trực tiếp nói với tôi, trang thứ 24 có một cái ví dụ tương tự như vậy. Sao không nói sớm, sau khi tôi theo lời hắn sửa sai, chương trình quả nhiên vận hành thành công. Trông thấy vẻ mặt vân đạm phong kinh của hắn còn đang ngẫm nghĩ đến bộ dạng chính mình đã vắt hết trí óc tôi không thể không nghi ngờ tôi hy sinh 20 cân ở thời trung học có phải cũng bao gồm cả tế bào não. Khóa học trên máy bay kết thúc tôi lòng tràn đầy tự ti mà trở về phòng ngủ, niếp niếp đang dùng dầu gội có mùi biển gội đầu tôi ngửi được hương vị đó, suy nghĩ bỗng nhiên ngần ngơ một chút cũng không biết là tại sao. Action 2 Từ sau khi học khóa học trên máy bay, tôi vô cùng hâm mộ chỉ số thông minh của bạn học tiểu trình, còn hắn đánh giá tôi quá đơn giản khắc nghiệt chỉ số thông minh của cô đã ngừng phát triển từ hồi tiểu học. Lúc hắn gián tiếp đánh giá tôi nhiều lần như vậy, từ miệng chắc chắc chuyển đến tay tôi, lúc đó tôi có bao nhiêu thức giận suy nghĩ cũng có thể biết. Tôi cố hết sức cũng không giữ được hình tượng thục nữ ở trong phòng ngủ đập bàn dựng lên chỉ số thông minh của tôi thấp. Tại sao chỉ số thông minh của tôi thấp các cậu đi nói cho hắn biết chỉ số thông minh của phụ nữ dậy thì như một cái rắm, cơ thể dậy thì tốt là được rồi. Tôi lúc đó thật sự là tức đến váng vất đầu óc mới có thể nói bậy thực ra sâu trong nội tâm tôi, tôi vẫn biết là phụ nữ thông minh thì mới ăn no mặc ấm được, mới có khả năng tìm được nam nhân tốt mà gả cho cho nên tôi luôn luôn nỗ lực hướng tới mục tiêu đó, mặc dù con đường quanh co, nhưng tôi tin chắc cần củ bù thông minh. Action 3 Sinh hoạt năm nhất bận rộn thi cử từng môn từng môn rồi cũng qua. Trong một năm này, tôi đã hiểu sâu sắc tại sao Đại học T lại ít nữ sinh đến như vậy, nơi này căn bản chính là đào tạo dân công của địa phương. Hồi năm nhất, lão giáo sư hầu như ngày nào cũng điểm danh, không ngại phiền phức, chỉ cần 3 lần nghỉ học đi thi 100% cũng vô dụng, vì vậy tất cả mọi người đều đến lớp đúng giờ, không dám trốn tiết. Vào năm nhất, đề bài kiểm tra bao giờ cũng khó, bất kể mọi ngày bạn đi học nghe giảng bài chăm chỉ cỡ nào cho dù trước ngày thi liều mạng nhỏ ôn tập chắc chắn không đạt chất lượng, vì vậy tôi có thói quen ngâm mình trong phòng tự học. Vào năm nhất, bạn rất khó tìm được một người cả ngày không ở trong phòng tự học ngoài thư viện của trường ra. Nhưng nếu bạn muốn đến thư viện trường để tự học sẽ phải xếp hàng ở cửa lúc 5h30 sáng để chiếm chỗ ngồi, nếu không chắc chắn sẽ không có chỗ ngồi, vì vậy mỗi ngày tôi đều mắt nhắm mắt mở bò dậy, tuy tiện rửa mặt một cái rồi chạy đến thư viện xếp hàng. Vào năm nhất tòa nhà dạy học rất nhiều, khiến cho mọi phòng học đều trở nên khẩn trương, hai tiết học thường xuyên cách xa nho vạn dặm, 10 phút nghỉ giữa tiết phải nhanh chóng rời đi mới không đến trễ tiết học tiếp theo, vì vậy tôi đã hình thành thói quen bước đi như bay, mắt nhìn thẳng. Bởi vì thói quen tốt này, tôi thường xuyên ngẫu nhiên gặp được bạn học tiểu trình, nhưng tôi chưa bao giờ chủ động nói chuyện nhiều với hắn. Bản thân tôi vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện hắn hạ thấp xỉ nhục IQ của tôi, chỉ là cảm thấy hai bên không quen, không cần phải từ xa trông thấy thì lại gần chào hỏi. Kết thúc môn thi cuối cùng tức kỳ nghỉ hè, việc đầu tiên tôi làm là bỏ lên giường ngủ bù Ngủ một phát đến trời tối mịt mù, ngủ đến quên cả ngày tháng. Chuông điện thoại đáng ghét vang lên, tôi mở mắt nhìn nhìn, phòng ngủ một mảng tối đen như mực, tất cả mọi người đều ngủ say, cắt cắt bị điện thoại làm cho tỉnh thì nguyên rùa một tiếng, chờ mình tiếp tục ngủ. Tôi nửa tỉnh nửa mê bỏ dậy, mỏ lấy ống nghe từ trên bàn, mang theo giọng mũi nồng đậm hỏi, xin chào. Xin hỏi bạn tìm ai? Trong điện thoại thoáng trầm mặc truyền đến một giọng nam rất nam tính, xin hỏi chắc mơ mộng có ở đây không? Tôi ngửa đầu nhìn giường chắc chắc, đã không có ai, đoán chừng hôm nay thi xong cô ấy đã về thẳng nhà. Nhà cô ấy chính là thị trấn Tê, về nhà vô cùng thuận tiện. Tôi tiếc nuối nói cho hắn biết cô ấy không có ở đây. Tôi đang định cúp điện thoại, đầu dây bên kia đột nhiên hỏi cô là bình tâm sao? À, phải cậu là. Thực ra tôi đã nhận ra đó là bạn học tiểu trình từ câu nói đầu tiên chỉ là muốn xác nhận lại một chút. Tôi là Trình Trạch. Ồ, tôi ngầm đồng ý với hắn cho nên chờ hắn nói tiếp. Có thể phiền cô bận rộn một chút không? Gấp cái gì, tôi chơi đánh bài với mấy người anh em trong phòng bị thua, hình phạt là gọi điện đến phòng ngủ của nữ sinh, hẹn một bạn nữ đi xem phim. Tôi nhờ ánh trăng nhìn rõ đồng hồ, lờ mờ nhìn thấy đã quá 11 giờ, bọn con trai này cũng quá sở khanh rồi. Nếu tôi không đến hẹn thì làm thế nào? Tôi hỏi, vậy thì lần lượt gọi hết phòng ngủ cho đến khi gặp được người có tấm lòng tốt bụng hẹn được với nữ sinh mới thôi. Những lời này tôi nghe sao lòng lại thấy khó chịu như vậy chứ? Giống như nếu như tôi từ chối chính là tôi là người có tấm lòng không tốt bụng lương thiện vậy, không giúp đỡ nữ sinh khác. Hắn có thể khinh bị ai kêu của tôi, nhưng không thể phủ nhận sự lương thiện của tôi nha. Thế là đầu tôi nóng lên, hỏi lại có thật là cậu thua cuộc nên hẹn nữ sinh ra ngoài xem phim, không có ý gì khác đúng không? Hắn nói, dạ, được rồi, tôi đi. Hắn tựa như không hề ngạc nhiên, bình thản nói cảm ơn. 6 giờ chiều mai, trước cửa dạp chiếu phim của trường, không gặp không về. Được, à, đúng rồi, tính tôi nhớ không tốt lắm, nếu cậu không đợi được tôi, thì gọi điện nhắc tôi một chút tôi khẳng định không phải tôi cố ý thất hẹn. Số điện thoại của tôi là xxxxxx. Hắn nói câu được rồi cúp điện thoại. Ban đêm yên tĩnh không một tiếng động, gió thổi phất lên rèm cửa sổ tôi thất thần nhìn hồi lâu, không còn cảm thấy buồn ngủ. Tôi đoán có thể do ban ngày ngủ quá nhiều rồi. Khóa thứ ba. Thường nghe người ta nói, tôi không gặp được người yêu thích là bởi vì duyên số chưa tới. Tôi muốn hỏi một chút câu nói này trời sinh tôi số mệnh không tốt cho nên mọi chuyện không may. Có cái gì khác nhau sao? Không có, đây đều là tự an ủi bản thân trong việc quan niệm về số kiếp. Nếu như loại quan niệm số kiếp này nói được một cách thông suốt thuận lợi, vậy thì tôi học tập không giỏi, nhất định là vì tôi không có mệnh học giỏi. Tôi không tìm được công việc tốt là bởi vì công việc tốt cũng chưa đến với tôi. Tôi không có tiền, là bởi vì trên trời không rớt tiền xuống, đập xuống đầu tôi. Thân mến, người ta có thể dùng quan niệm về số mệnh để an ủi bạn, bạn không thể an ủi mình như vậy. Bạn không gặp được người đàn ông tốt, là bởi vì bạn chưa bao giờ cố gắng tìm. chương 8, một quả quýt dẫn đến vụ án giết người. Action 1, ngày hôm sau, đầu óc tôi vốn dĩ hay quên một cách mặc xanh kỳ diệu địa linh quang, lại có thể nhớ rõ mình có một cuộc hẹn đi xem phim. Tôi đến sớm 10 phút đứng đợi bên ngoài cửa phòng chiếu phim, bạn học tiểu trình đang đợi áo sơ mi trắng cùng quần bỏ ủi thẳng tắp sạch sẽ trên tay cầm hai chai nước uống ướp lạnh. Hắn và đồ uống đứng ở nơi này giữa mùa hè nóng này quả thực cảm giác rất mát mẻ, hấp dẫn. Hành động đó vô cùng ăn điểm với tôi, tôi tự nhiên không khách khí cầm lấy chai nước chanh yêu thích nhất, đi thôi, chúng ta vào thôi. Ngày đó đang chiếu phim, phim điện ảnh tôi thích nhất. Trước đó tôi sớm đã xem qua, bị nhân vật đảm nhận vai rách kia chinh phục, bị cảnh tượng thuyền đắm bi tráng làm cho rung động, cũng bị tình yêu ngược oanh oanh liệt liệt chết đi sống lại cho nên khi phim vừa mới kéo màn che ra âm nhạc vang lên tôi liền cảm nhận được một loại bi thương đập đến mặt tôi. Cho dù thời khắc nam nữ chính phóng khoáng gợi tình tôi cũng không một phen nước mắt nước mũi chảy dài. Tôi dùng hết khăn giấy của mình, bạn học tiểu trình liền ra ngoài mua cho tôi một bọc khăn giấy lớn. Tôi ôm lấy bọc khăn giấy lớn, xem hết cả bộ phim. sân 2, hết phim, cả dạp xem phim chứ hơn 100 người chỉ còn hai chúng tôi ngồi lại, tôi ôm bọc khăn giấy nức nở, hắn ngồi bên cạnh tôi, không nói được lời nào. Mãi đến khi tím trong cửa đến dọn dẹp vệ sinh, chúng tôi mới rời đi. Ánh trăng nhà nhạt chiếu xuống con đường nhỏ trên sân trường, đèn đường vàng cùng ánh trăng sen kẽ nhau tạo thành một khung cảnh loang lổ pha tạp, hắn chậm rãi đi bên cạnh tôi, tôi cúi đầu dẫm phải cái bóng mơ hồ của hắn. Ở giữa quang cảnh đó... Gương mặt nhìn nghiêng của hắn phẳng phất con nét giống rách. Có lẽ do tôi vẫn còn đắm chìm cảm xúc trong phim. Hắn hỏi tôi, phim đó thực sự xúc động như vậy sao? Làm cô khóc từ đầu đến cuối. Tôi dừng bước ngầng đầu nhìn hắn nói, con người của tôi rất dễ cười, khóc lại càng dễ hơn. Nhớ lúc bé xem cũng khóc, xem cũng khóc, ngay cả xem tôi cũng có thể khóc đến sưng mắt. Hắn liếp tôi một cái thật sâu, quan sát xung quanh rồi ném ánh mắt khinh thường cho tôi, tôi kể chuyện cổ tích cho cô nghe. Tôi gật đầu chờ đợi hắn nói tiếp. Cá nói tôi lúc nào cũng phải mở to mắt bởi vì tôi không muốn rời xa bạn. Nước nói tôi suốt ngày chảy xuôi không biết mệt mỏi là vì bạn luôn vây quanh tôi ôm chặt bạn tốt. nổi nói mẹ nó mau nhanh chín đi vẫn còn nói nhảm nhiều như vậy à. Tôi không nhịn được bật cười. Chuyện cười của cậu rất có cố gắng. Nói xong hắn cũng bật cười. Dưới anh trang khuyết nụ cười của hắn đặc biệt ấm áp. Tôi nghĩ bắt đầu từ khoảnh khắc hai bên cười nói như vậy. Giữa hắn và tôi mà nói không còn là người xa lạ nữa. Action 3. Sau một buổi hẹn cấp cứu đi xem phim, tôi và bạn học tiểu trình vẫn trở thành người xa lạ như trước, không có nguyên nhân khác. Đơn giản là vì tôi từ đầu đến cuối cho là chúng tôi vốn dĩ không quen biết nhau, quen biết bạn học tiểu trình xa xa nhờ bạn cùng phòng kiêm khuê nữ ngọt ngào chác chác. Trong mắt tôi chắc chắc địch thực là một đại mỹ nữ, là loại học sinh nữ tôi ưa thích nhất, tính tình nho nhã ra giáo tốt đẹp, thừa hưởng gen di truyền thông minh thanh khiết, làn da trắng nõn không chút thì vết tóc dài mềm mại tự nhiên như bức màn, tuyệt đối là kiểu nữ thần trẻ tuổi. Còn tôi, tóc dài xỏa vai toàn bộ nhờ đến khoa học kỹ thuật hấp ion cứu chữa. Tóm lại, nếu tôi là một người đàn ông, tôi nhất định sẽ thích chắc chắc, tôi cũng tin chắc bạn học tiểu trình nhất định có thẩm mỹ quan giống tôi. Sự thật chứng minh tôi đã đúng Khai giảng học kỳ mới, vì chào đón ngày lễ quốc khánh, nhà trường phát miễn phí cho mỗi lớp 2 vé xem phim. Bạn học tiểu trình là bí thư chi đoàn, đúng lúc chịu trách nhiệm phân phát vé miễn phí, nhắn đảm nhận vai trò cấp vé xem phim, không hề nghĩ ngợi lấy một vé đưa cho chắc chắc. Tôi đã đọc qua vô số tiểu thuyết ngôn tình luyện thành hỏa nhãn kinh tinh, đương nhiên liếc mắt một cái cũng thấy được bạn học tiểu trình đối với chắc chắc có tâm thư khác. Tôi kéo chắc chắc nói bên tai cô ấy, bạn học tiểu trình có tình ý với bạn đó. Lấy việc công làm việc tư, nhất định là muốn đi xem phim cùng bạn. Bạn học tiểu trình tự hồ như nghe thấy, quay đầu lại lít tôi một cái, ánh mắt kia có chút sâu xa khó hiểu, vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của tôi. Tuy rằng một lúc sau tôi trở về phòng ngủ, nghe nói bạn học tiểu trình đã đem cái vé còn lại cho mỹ nữ cắt cắt cùng ban với hắn, chỉ có tôi vẫn tin chắn hắn là đang giấu đầu lòi đuôi. Action 4, còn có một lần, bạn học tiểu trình chung nhóm làm thí nghiệm với chắc chắc hợp tác đặc biệt vui vẻ. Sau đó bạn học tiểu trình còn mượn bản sao ghi chép thực hành của chắc chắc chắc chắc trêu đùa nói cậu không mời mình đi ăn cơm à. Bạn học tiểu trình nói, được. Câu nói đùa này mỗi ngày mọi người đều nói, ai cũng không xem đó là thật nhưng bạn học tiểu trình thực sự mời chắc chắc ăn cơm còn đắc ý viết nói là làm. Quỷ mới tin, từ đó về sau, nhếp nhếp cầm đầu mọi người trong phòng ngủ khẳng định rằng hắn đang điên cuồng theo đùa chắc chắc chắc chắc chỉ cười mà không nói. Action 5 Suy đoán bạn học tiểu trình thích chắc chắc cuối cùng cũng bị tôi chứng thực vật chứng là một quả quýt. Ngày đó tôi cùng chắc chắc đi dạo phố trở về, đang miệng đắng lưỡi khô. Trước mặt Tông thấy bạn học tiểu trình đi tới cầm trong tay một quả quýt vàng óng, nhìn thấy cũng đã ngọt miệng, trong lòng tôi không khỏi dâng lên cảm giác tình cảm đầy sức sống. Tôi đang nghĩ tới việc đem quả quýt đó tới giải khát không đợi mở lời, hắn trực tiếp đem quả quýt đưa cho chắc chắc một câu cũng không nói, lướt qua chúng tôi. Chác chác tự nhiên chia cho tôi nửa quả quyết nhưng tôi cảm thấy quả quyết kia đặc biệt chua, chua đến nỗi làm cho tôi ê cả răng. Tôi không phải một người phụ nữ kêu kiệt nhưng tôi là một người phụ nữ rất có lòng tự trọng. Cho dù tôi có thua kém khí chất của chác chác xinh đẹp không bằng chác chác thông minh không bằng chác chác có thể chỉ có tấm lòng lương thiện vui vẻ giúp người quả quyết kia cũng nên cho tôi một nửa sao. Hắn sao lại có thể khinh sắc như vậy bạn học tôi rất tức giận. Tôi quyết định ngay lập tức từ nay về sau không đùa giỡn cùng hắn nữa, quá tổn thương lòng tự ái của tôi mà. Cho nên, một năm sau đó, cho dù đối diện trông thấy bạn học tiểu trình, cũng sẽ giả bộ đúng lúc không nhìn thấy, hoặc là đúng lúc nhìn thấy xoái ca. Hắn mới đầu còn chủ động theo tôi bắt chuyện, nhìn ra tôi thờ ơ, trả lời cũng không hề chủ động nữa. sân 6, chớp mắt một cái đã kết thúc năm 2, một lần trong tiết sát xuất phòng học to như vậy, rõ ràng còn rất nhiều chỗ trống. Bạn học tiểu chỉnh sau khi bước vào phòng học quanh quần nửa vòng, lựa chọn chỗ trống bên cạnh Trác Trác ngồi xuống. Tôi vừa khéo ngồi bên kia của Trác Trác, ánh mắt tôi hơi liếc qua một chút, đúng lúc nhìn thấy hắn. Một năm không nhìn thẳng hắn, vừa nhìn thấy kia tôi mới phát hiện thay đổi đặc biệt lớn của hắn, cao lớn, cũng đã gầy đi, trên người thường mặc bộ đồ thể thao cũng đã biến thành quần bò với áo sơ mi đen, xem ra từ khi mới gặp trên mặt hắn đã có vài phần góc cạnh, vài phần trưởng thành, vài phần nội liễm. Duy chỉ có một phần không thay đổi. Hoặc là cái vẻ trầm tĩnh hoàn toàn không hợp với tuổi tác của hắn. Ờ, ban đầu bạn học tiểu trình không mang mắt kính, khó trách mỗi lần tôi đều có thể chú ý tới ánh mắt của hắn. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, hắn nhìn về phía tôi, khóe miệng chứa đựng một tia cười nhàn nhạt. Tôi lập tức quay đầu nhìn giáo viên. Tiết học kia tôi nghe giảng vô cùng chăm chú, nhìn không chớp mắt thực ra rốt cuộc giáo viên nói gì một chữ tôi cũng không nhớ được. Khóa thứ tư, tìm bạn trai phải càng sớm càng tốt. Đầu năm nay, đàn ông tốt đều nhìn về chắc chắc bạn không hạ thủ, người con gái khác đã xuống tay trước rồi, chờ bạn muốn ra tay thực xin lỗi, bạn đã trở thành tiểu tam rồi. Các bạn cho rằng đàn ông tốt đáng giá phó thác chọn đời đến 30 tuổi vẫn chưa kết hôn, là vì sao? Bởi vì xung quanh hắn con gái bị mù, một người đàn ông tốt có khả năng phụ nữ xung quanh hắn bị mù sao? Không có khả năng cho nên, một người đàn ông hơn 30 tuổi vẫn chưa kết hôn có khả năng là một người bạn đồng hành cực kỳ bé nhỏ. Cho dù hắn hoàn mỹ như diệp chính thần, bạn cũng không thể gả cho hắn bởi vì trong lòng hắn nhất định chất chứa một nhà đầu. chương 9, nhà trọ tình yêu. Action 1, Đại học năm thứ 3, hoàn thành khu nhà trọ Z được trang trí xa hoa lộng lẫy. Nghe nói khu nhà trọ đó rất tư bản, 5 người một phòng xếp, một phòng 2 người, một phòng 3 người, nhà vệ sinh chung, có máy nước nóng, còn suốt đếm không tắt đèn. Tôi và Chác Chác đầu tiên xin đổi phòng. Tôi cùng chắc chắc dọn sạch phòng ngủ kia, xuống khu nhà Z thì gặp phải bạn học tiểu trình, hắn gọi tới mấy nam sinh gọn gàng khác tới phụ giúp dọn phòng, cái này gọi là một người vồn vã, một chút cũng không sợ bản thân bị phiền. Sau khi giúp chắc chắc dọn dẹp mấy thứ đồ lặt vặt xong, hắn còn thuận miệng hỏi tôi có cần giúp không? Tôi thẳng thường từ chối, không cần. Tôi đã tìm người giúp rồi. Tôi vừa mới nói xong thì người đồng hương anh Tuấn Nhã nhận xuất hiện ra sức giúp tôi dọn dẹp đống đồ đặc tạp nhang của mình. Người đồng hương nhã nhận anh Tuấn học nghiên cứu ở một trường nào đó, hơn tôi 4 tuổi. Bởi vì bị mẹ tôi nhờ vả nên mới phá lệ giúp tôi, lần này nghe nói tôi muốn chuyển phòng liền bay nhanh tới giúp. Tôi liếc mắt nhìn bạn học tiểu trình một cái ý là người thường chị đây ai kêu thấy thì không có người đến xung xuê bợ đỡ sao. Hắn dường như lĩnh ngộ được ánh mắt của tôi, xoay người tiếp tục giúp chắc chắc dọn dẹp đồ đặc này nọ, hai người bọn họ trò chuyện tán gỗ hết sức vui vẻ. Tôi lờ mờ nghe thấy hắn hình như hỏi một câu đó là bạn trai cô ấy sao. Chắc chắc nhìn tôi một cái cười lớn đắp bây giờ thì không phải nhưng rất nhanh sẽ phải. Tôi ngẩn người quay đầu nhìn người đồng hương nhã nhận hắn từ lúc nào đã gần trở thành bạn trai của tôi. Có ai cho tôi biết chuyện này là gì không? Chỉ có điều bất quá nếu tôi cẩn thận chu đáo với vị đồng hương này tôi cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Dù sao nhà hắn cũng là dòng dõi nho học cha mẹ tính tình ôn hòa. Hắn ủng thực sự siêng năng, biết phấn đấu, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ quan của tôi. Tôi có thể suy nghĩ một chút. Action 2, khu nhà trọ Z của trường Đại học Tê chúng tôi rất có tiếng là khu trọ tình yêu, bởi vì Đại học T đã chút bỏ cái chế độ phong kiến, xây dựng một hệ thống nhà trọ Đại học hiếm thấy cho nam nữ ở chung. ấy đương nhiên không thật sự là nam nữ ở chung. Nam sinh trọ từ lầu 3 trở xuống, nữ sinh trọ từ lầu 3 trở lên, ở giữa không có chướng ngại ngăn cách. Tôi và Chác Chác trọ ở phòng 615, Tiểu Trình cùng hai người đồng hương trọ ở phòng 310. Từ khi chuyển vào khu trọ Z, tôi và bạn học Tiểu Trình không còn chiến tranh lạnh nữa, bởi vì bà con xa không bằng láng giềng gần. Mọi người đều biết đời sống của sinh viên rất nhàm chán, từ những ngày tháng dài đẳng đẳng lúc trên giảng đường, có một đạo lý chính là yêu nhau phải ở chung với nhau, chiến tranh lạnh cái gì cũng chỉ là phù vân. Hơn nữa, bạn học tiểu trình là thật lòng thật giả với chắc chắc hễ không có việc gì lại đến phòng tâm sự, cắn cắn hột dưa, mượn tay sạc lấy tinh thần gì gì đó. Tôi với tư cách là bạn cùng phòng kiêm bạn học thân thiết của chắc chắc ít nhiều cũng nên cho chắc chắc chút mặt mũi. Đêm nào đó tâm tình tôi bình ổn, đang đánh bài ở trên mạng cực kỳ hưng phấn, bạn học tiểu trình vội tới đưa mẫu đơn cho chắc chắc. Tôi khách sáo nói một câu chắc chắc đi ra ngoài ăn cơm với bạn học thời trung học rồi, chắc cũng sắp về cậu có muốn vào phòng ngồi đợi cô ấy về không Ai ngờ hắn đúng là không khách khí, nói một câu, được thẳng bước vào cửa có thể thấy được hắn gấp gáp muốn gặp chác. Chác nhà chúng tôi đến cỡ nào? Tôi rót cho hắn ly nước để cho hắn ngồi trên ghế của chác chác chờ, bản thân tôi thì quay trở lại ngồi vào máy tính tiếp tục chơi đánh bài. Cô cũng thích chơi máy kéo. Hắn không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi. Đúng vậy, rất vui mà. Lúc đó ở Đại học T rất thịnh hành kiểu trò chơi máy kéo này, tôi vừa mới học xong, đánh không tốt lại bị hút vào trong đó không thể tự thoát ra được. Mong ước lớn nhất mỗi ngày của tôi là liên minh vi tích phân truyền quân phụ làm chính. Nhưng mà ngày qua ngày quân phụ của tôi tích càng ngày càng nhiều tuyên bố chính thức hết hy vọng. Chia ra 6 cho ca. Bạn học tiểu chỉnh nói, ca là phân mộ nhỡ nhà đối diện ghê gớm hơn tôi, phân không phải ném ra vô ích sao. Hắn kiên định nói cho tôi biết nhà đối diện nhất định lớn cô cứ yên tâm ra. Tôi thử một chút quả nhiên đúng như dự đoán của hắn. Làm sao cậu biết, tôi hỏi, tính toán, để, việc này cũng có thể tính toán sao. Hắn im lặng không nói gì lít tôi một ánh mắt chứa đầy vẻ bất đắc dĩ. Tôi vội vàng lấy ghế của chác chác đặt xuống cạnh ghế tôi để hắn ngồi bên cạnh chỉ dậy. Có hắn chỉ bảo hơn nữa truyền bài của tôi đặc biệt tốt tích phân một đường thẳng tiến. Từ lúc bắt đầu tôi hoàn toàn bị chỉ số thông minh của bạn học tiểu trình chinh phục. Tôi thành khẩn nhìn hắn, cậu giúp tôi đem quân tích đổi thành quân chính tôi mời cậu đi ăn, được không? Hắn im lặng lướt quân tích của tôi một cái nói tôi sẽ cố gắng. Action 3, chắc chắc trở về sớm hơn tôi dự đoán, hoặc là thời gian trôi qua nhanh hơn so với tôi nghĩ. Tóm lại chắc vừa vào cửa, bạn học tiểu trình liền mang mẫu đơn đưa cho cô ấy, nói cô ấy cứ theo mẫu mà viết, viết xong trả lại cho hắn. Đại khái là không muốn chắc chắc hiểu lầm, hắn nói xong cũng đi luôn, hoàn toàn không đếm xỉa tới tôi đối với ván bài cực kỳ mong đợi. Ván bài đó tôi thua thua vô cùng thê thảm, tôi hết hứng muốn rời khỏi trò chơi thì thấy một người chơi cấp bậc cao tương đối bắt mắt tên là Sa Ngã Vô Tội. Tôi đang tò mò tại sao đại thần cấp cao lại không chê tôi là phân phụ. Điện thoại phòng ngủ đột nhiên vang lên, tôi thuận tay bắt máy, thanh âm ngắn gọn mạnh mẽ của bạn học tiểu trình truyền đến, tôi đang ở cùng bàn với cô, nói tên kiêu kiêu cho tôi Tôi lập tức nói tên kiêu kiêu cho hắn. Đêm đó tôi liên tục thắng, liên tục cười. Đương nhiên không phải vì kỹ năng đánh bài cực kỳ tốt của bạn học tiểu trình, mà còn vì chúng tôi gặp hai người nhị hóa kia. Bọn họ ván nào cũng thua, mà thua còn không chịu đi theo chúng tôi đến chết. Chúng tôi chơi suốt đêm, cuối cùng liên minh của tôi cũng chuyển từ phụ lên chính rồi. Mãi đến khi sắc trời hơi sáng, tôi vươn vai vạn eo trong kiêu kiêu xuất hiện một cái tin nhắn, nhớ mời tôi đi ăn. Tôi gửi đi một cái mặt cười, phạm vi mời giảm tùy cậu lựa chọn. Đương nhiên, khi đó trò chơi liên minh chưa có chức năng thiết lập cấm IP đồng nhất chơi cùng bàn. Nếu có tôi nhất định sẽ tìm ra, hai người đối thủ nhị hóa kia có cùng IP tài khoản với bạn học tiểu trình. Action 4, bạn học tiểu trình đã mãnh liệt yêu cầu rồi, tôi phải giữ lời, mời hắn đi ăn ở một quán gần khu trọ Z. Quán cơm rất nhỏ, đồ ăn cũng tương đối ngon miệng. Vốn dĩ tôi cũng hẹn chắc chắc cùng nhau ăn cơm. Vì bạn học tiểu trình mà tạo cơ hội cho bạn họ ai ngờ vừa ra đấy trước cửa, bạn học cao trung gọi điện cho chắc chắc hỏi muốn tới đại học tê tìm cô ấy mượn sách. Chắc chắc lập tức quyết định ở lại phòng ngủ chờ hắn, đủ thấy bạn học kia có ý nghĩa rất quan trọng với cô ấy. Mang theo một chút mất mắc cùng một tiêm mừng thầm, tôi và bạn học tiểu trình lần đầu tiên ăn cơm cùng nhau. Bạn học tiểu trình nói cũng không nhiều tôi lại không ưa không khí tẻ nhạt nên luôn tìm một chủ đề nào đó để nói. Tôi hỏi hắn, bài của cậu đánh tốt thật có bí quyết gì sao? Hắn nói, rất đơn giản, nhớ kỹ hắn ra những gì cô chỉ cần, cô có thể tính được trong tay hắn còn lại những gì. Cái này gọi là rất đơn giản. Tôi ôm loại tình cảm xùng bái trong lòng hỏi, lợi hại như vậy. Có phải cậu chưa từng thua đánh bài thua hay không? Dĩ nhiên có thua rồi. Chia bài quá xui xẻo hoặc gặp đồng đội giống như heo cũng sẽ thua, ví dụ như lập hẹn cô đi xem phim. ủ cậu không nói tôi cũng quên rồi. Action năm nói đến chuyện đánh bài tôi thuận miệng nói câu, mấy người trong phòng ngủ của anh thật là sở khanh chỉ là đánh bài thua thôi mà, lại phải để nửa đêm nửa hôm gọi điện hẹn nữ sinh đi xem phim ồ, đúng rồi, cậu tổng cộng gọi điện cho bao nhiêu người. Chỉ gọi một người, hắn nhìn tôi một cái, nói bởi vì nghiêm phạt nên mới gọi chứ không phải tôi thích tùy tiên hẹn học sinh nữ đi xem phim. Tôi tỏ vẻ không hiểu tại sao lại là tôi, mấy người trong phòng ngủ của tôi nhất trí cho rằng tôi không có khả năng hẹn được cô. Tôi càng không hiểu tại sao hẹn tôi lại là khó nhất. Bởi vì trong lúc vô tình tôi đã nói những lời không nên nói cô một năm rồi cũng không thèm nói một câu với tôi. Ôi! Hắn thực sự đánh giá qua cao trí nhớ của tôi rồi. Tôi lại nghĩ tới một chuyện hỏi, nhưng đêm đó tôi nghe điện thoại, rõ ràng cậu nói muốn tìm chắc chắc mà. Hắn cúi đầu bưng lên chén nước uống một ngụm buổi chiều hôm đó, tôi nhìn thấy cô ấy thi xong thì về nhà rồi. Tôi! Ôi! Thực ra đầu óc của tôi chỉ dừng lại ở mức độ của học sinh tiểu học, hắn không cần phải nói quanh có như vậy đâu. Action 6, vừa ăn vừa nói chuyện tôi chợt nhớ tới lý thuyết tình yêu đặc biệt của chị họ, nếu một người đàn ông có 100 đồng lại chỉ đồng ý cho em xài 10 đồng, loại đàn ông này nhất định không gả cho hắn, bởi vì hắn không đủ yêu em nếu như một người đàn ông trong túi chỉ có 10 đồng, nhưng hắn bằng lòng cho em xài hết 10 đồng, như vậy hắn rất đáng giá cho em phó thác cả đời. Vì đề nghiệm chứng bạn học tiểu trình có đáng được chắc chắc phó thác cả đời hay không? Tôi nói, tôi ra đề tài trắc nghiệm tính cách của cậu, trắc nhiệm cậu có phải người đàn ông tốt hay không? Hắn để đũa xuống, chăm chú nghe tôi nói. Nếu cậu chỉ có 100 đồng, cậu sẵn lòng lấy ra bao nhiêu tiền cho người phụ nữ cậu thích muốn mua gì thì mua? Hắn đáp vậy phải xem món đồ cô ấy thích có giá bao nhiêu tiền? Mặc kệ bao nhiêu tiền cậu cũng mua sao? Mua, nếu như không đủ tiền tôi có thể đi mượn. Tại sao? Hắn trả lời, bởi vì tiền có rất nhiều cơ hội để kiếm chiều ý người phụ nữ mình thích cơ hội này không biết bao giờ mới lại có. Tôi sừng sốt phải nửa ngày không nói ra được lời nào tôi phát hiện logic của hắn bao giờ cũng càng nghĩ càng có đạo lý. Kết quả trắc nhiệm là gì? Hắn hỏi, rốt cuộc tôi là hai đàn ông tốt sao? Tôi trịnh trọng nói cho hắn biết cậu là một người đàn ông phá ra bại sản. trách nhiệm đỉnh chuẩn hắn nở nụ cười cầm thìa lên, mói lên chút thịt và nám bỏ vào rong chén của tôi. Ăn đi ăn nhiều một chút, tôi chưa kịp cảm động vẻ ôn nhu dịu dàng của hắn liền nghe hắn nói một câu, bồi bổ não. Khóa thứ 5, muốn lựa chọn một người đàn ông tốt ngàn vạn lần không nên tin vào cảm giác đầu tiên, bởi vì ánh mắt của bạn không phải tiễ quang, không thể nhìn một cái có thể nhìn ra ý nghĩ bản chất. Bản chất của một người còn phải thông qua những ngày dài sống chung với nhau, hiểu biết khai thông mới có thể biết được. Cho nên, các bạn thân mến... Bắt đầu từ bây giờ, hãy thử làm quen nhiều người khác, cho dù tuy tiện tâm sự một chút, ăn một bữa cơm theo kiểu xã gian bình thường, xem một bộ phim hữu nghị thuần khiết, đồng thời cho người ta cơ hội, đồng thời cũng cho bản thân cơ hội đọc hiểu những điểm khác nhau của đàn ông. Chương 10 thật ra rất dễ thích. Action 1, đang trong quá trình bổ não, tôi lặng lẽ quan sát hành động của bạn học tiểu trình. Tôi và hắn trước đây nhận biết về nam sinh cũng khác nhau. Hắn rất cẩn thận, trước khi ăn cơm, đầu tiên đem một chiếc đũa tách ra, đặt trên bàn ăn của tôi hắn sẽ vặn nắp đồ uống ra, đặt ở bên cạnh tay của tôi hắn còn biết dùng nước trắng rửa sơ qua chén nước cho tôi, lại vì tôi mà rót đầy ly nước, đặt cạnh khây thức ăn của tôi sau khi hoàn thành việc lựa chọn thức ăn cho tôi, hắn còn bổ sung thêm vài món ăn ngọt mà nữ sinh yêu thích. Hắn muốn đồ ăn đủ cho bốn người ăn nhưng mà sức ăn của hắn còn không bằng một nửa tôi hắn sẽ vào thời điểm thích hợp đưa giấy ăn cho tôi, cũng sẽ vào thời điểm thích hợp sót đầy nước sôi vào ly nước của tôi. Dạo gần đầy tôi đối với học sinh nam không hề có sức miễn dịch cho nên khi chứng kiến hắn cứ tự nhiên như vậy mà làm những chuyện này cho tôi, trái tim bé nhỏ cứ từng đợt từng đợt bị một thứ gì đó cuốn quanh lấy, thứ đó phẳng phất giống như là một loại tiếc nuối tiếc nuối đầu tiên là thẩm mỹ quan của tôi chỉ thích nam sinh 18 tuổi còn hắn lại nhỏ hơn tôi 2 tuổi lẻ 3 tháng. Kỳ thật trong mắt của tôi chênh lệch 2 tuổi cũng không phải là rất lớn, nếu như hắn 28 tuổi, tôi 30 tuổi, vậy chẳng qua cũng chỉ là sự chênh lệch giữa sáng sớm và chiều tối thôi. Nhưng hiện tại tôi đã 20 tuổi, có hắn chỉ mới 18 tuổi, vừa mới trưởng thành là một tiểu nam sinh. Nếu như tôi ở cùng một chỗ với hắn, đây không phải là khẩu vị nặng mà là thiếu não rồi. Giữa không gian tẻ nhạt bạn học tiểu trình đột nhiên hỏi tôi, vì sao tất cả mọi người đều gọi cô là tiểu mơ hồ Bởi vì trí nhớ của tôi không tốt lúc nào cũng quên trước quên sau. Tôi còn đặc biệt bài xích với các chữ số, không thể nhớ được những ngày quan trọng. Hắn nói hắn lại trái ngược với tôi, đối với các con số hắn đặc biệt nhạy cảm Tôi nhìn không được muốn kiểm tra một chút tôi sẽ ra để kiểm tra cậu thôi. Hắn im lặng lít tôi một cái, ra đi. Tôi cười cười, nói dãy số mới của tôi. Hắn cười rồi lại cười, nói với tôi một chuỗi 11 con số. Tôi ngoại trừ 139. Hoàn toàn không nhớ các con số còn lại. Action 2, ăn uống no say, tâm tình vui vẻ tôi đang định lấy tiền ra trả. Hắn cản tôi lại cất tiền đi tôi không để cho phụ nữ trước mặt mình trả tiền đâu. Tại sao, đàn ông trả tiền là chuyện đương nhiên, giống như chuyện phụ nữ sinh con vậy. Bạn học tiểu trình luôn có lý lẽ sai trái như vậy tuyên truyền giác ngộ. Action 3, trở về phòng ngủ tôi đang ôm di động nhớ lại cái dãy số hắn đã nói qua thì âm báo có tin nhắn vang lên. Nhìn thấy trên màn hình hiển thị một tin nhắn đến từ 139, tôi ngay thức khắc đoán được là ai, đúng vậy, đúng là không sai vào đâu được. Tôi vui mừng mở tin nhắn, thấy phía trên hiển thị, tôi đoán cô không nhớ được số di động của tôi, gửi tin nhắn cho cô tiện cho cô lưu lại. Tôi, con người này, có cần phải giải thích với tôi như vậy được không? Thật mất mặt quá, action 4. Đang cầm điện thoại tôi ngẩn đầu nhìn về hướng chắc chắc đang viết mái tóc mềm mại buông xuống một bên mặt để lộ ra mặt bên trắng ngần nhỏ nhắn càng hiện rõ khí chất tao nhã như hoa lan của cô ấy. Tôi hỏi chắc chắc cậu thấy bạn học tiểu trình là người như thế nào? Cây bút trong tay chắc chắc dừng lại một chút rơi vào trầm tư, một lát sau mới trả lời tôi, không thể. Mặc dù chỉ có 18 tuổi, nhưng tư thưởng không dừng ở tuổi 18. Nhưng mà cho dù tư tưởng đã trưởng thành, hắn vẫn còn là một tiểu nam sinh quá nhỏ rồi. Tôi lờ mơ cảm nhận được trong giọng nói của chắc chắc có chút tiếc nuối giống như tâm trạng núi tiếc quanh quần của tôi vậy. Tựa vào giường, tôi thất thần nhìn lên trần nhà. Tôi nhớ lại khi trung học đã từng yêu đến chết đi sống lại, oanh oanh liệt liệt của các tiểu nam sinh 18 tuổi, bọn họ khi mới bắt đầu có tình cảm trước đó còn đề cập đến việc thề non hẹn biển, chỉ cười trừ cho qua chuyện nhiều nhất cũng chỉ nói một câu, lúc trước quá trẻ tuổi. Đúng vậy, hồi đó bọn họ mới 18 tuổi, ai có thể tin tưởng một người đàn ông từ 18 tuổi đến 80 tuổi sẽ không thay lòng đổi dạ chứ? Chắc chắc không tin, tôi cũng không tin. Action 5, vài ngày sau tôi đang buồn chán muốn chết thiên sứ xinh đẹp chắc chắc quay về phòng ngủ hỏi tôi tâm tâm cậu có muốn chơi đánh bài không? Mình vừa mới gặp trình trạch hắn hẹn xuống lầu dưới chơi đánh bài cậu muốn đi không? Máu huyết tôi ngay lập tức sống lại từ trên giường nhảy dựng lên. Đi, đi ấy, chờ một chút mình đi trải đầu, rửa mặt thay đồ cái đã Không biết từ lúc nào tôi đã bắt đầu để ý hình tượng của mình trước mặt hắn Mặc dù tôi mãi mãi không có được khí chất như chắc chắc Nhưng vẫn còn hy vọng hình ảnh của tôi trong ký ức của hắn Sẽ không quá bết bát Action 6, lần đầu tiên đến phòng ngủ của bạn học tiểu trình tôi vô cùng bất ngờ Tôi cho rằng giường của nam sinh nhất định rất bừa bộn Tất bẩn bay loạn xạ, một đống hỗn độn không có chỗ đặt chân Nhưng mà bạn học tiểu trình là tròm sao sự nữ tính thích sạch sẽ phát huy vô cùng chuẩn xác. Tất cả đồ vật đều được xếp đặt ngay ngắn, trên giá sách còn bày ra một bộ tượng cậu bé bút trì, ra giường ca rô trải thẳng trên giường, chăn mền gấp trình tề đặt ở đầu giường, phía trên còn dựa vào một cái gối ôm lớn hình cậu bé bút trì cực kỳ có suy nghĩ, đặc biệt đáng yêu. Thật đáng yêu. Tôi gần đây rất thích nhân vật hoạt hình cậu bé xin, thấy thực thể, nhịn không được ôm vào lòng cảm nhận một chút, êm ái dựa vào trên vai, đọng lại một mùi hương vừa xa lạ vừa thân quen. Ôm cậu bé bút trì đáng yêu tôi không chịu nổi lòng hiếu kỳ, hỏi bạn học tiểu trình cậu rất thích cậu bé bút chì sao? Ừ, trông thấy nó, tôi sẽ nhớ tới bản thân mình khi còn bé. Bạn bè trong phòng hắn bổ sung dùm hắn khi còn bé trình trạch giống như em trai của xin vậy. Tôi ngắm gương mặt nghiêng của bạn học tiểu trình, rồi lại nhìn cậu bé bố trì xin một cái, loại so sánh này thật là thách thức trí tưởng tượng của tôi quá. Action 7, ngày chơi đánh bài đó, bạn học tiểu trình rút chúng một đội cùng tôi, tôi trong lòng đầy kỳ vọng rằng lần này sẽ thắng lớn một trận, kết quả chúng tôi thua thua không còn manh giáp Tôi hỏi hắn, vận bài hôm nay của cậu có phải đặc biệt xui xẻo không? Hắn liếc tôi một cái thật sâu, ánh mắt hiểu sâu không thấy đáy không phải. Tôi vừa định hỏi, vậy tại sao cậu thua chợt nhớ tới câu nói hắn từng nói. Tôi ôm cậu bé bút trì xin trong lòng im lặng xấu hổ hóa ra tôi chính là đồng đội như heo mà hắn nói. Tôi nhìn ra bên ngoài, đã hơn 11 giờ tới lúc nên rời đi rồi, nhưng tôi không nỡ bỏ cậu bé bút trì xuống, thực sự không nỡ. Khẽ cắn môi tôi mặt dày hỏi bạn học tiểu trình, em trai của Sina cho chị mượn xin chơi hai ngày nhé. Cô thích, khi nào về tôi tặng cô một cái. Hắn thuận miệng đáp. Tôi cho rằng hắn đang lấy lý do không muốn cho tôi mượn chơi, bịn dịn mà bỏ xuống. Không nghĩ tới buổi tối ngày hôm sau, hắn thực sự ôm một cậu bé bố trì xin giống như con trước mang đến phòng ngủ chúng tôi. Tôi nhất thời không kịp phản ứng, cậu ôm nó tới làm gì. Đưa cho cô, tôi vẫn chưa kịp phản ứng, tặng tôi. Sao lại tặng tôi, tôi hứa sẽ tặng, giờ tặng cô đây. Nói xong, hắn thẳng tay đưa cậu bé xin cho tôi, xoay người liền muốn đi. Đồng ý liền sẽ tặng. Nếu tôi muốn cậu tặng người thật cậu cũng tặng. Hắn quay đầu nhìn tôi một cái, muốn nói gì đó lại lúng túng không biết mở miệng nói sao. Tôi lập tức ý thức được tôi lại pham lỗi rồi. Tôi quyết định quay về phòng ngủ đập đầu vào thường tự sát đây. Bác sân tám, xấu hổ mà ôm lấy em trai xin về phòng ngủ tôi ngồi ở bên giường. Tôi nhớ rất rõ đó là cuối mùa thu, lá cây úa vàng bị gió lạnh thổi bay, khô héo trên mặt đất. Mọi người đều nói cuối thu lạnh lẽo. Lá rơi bạc tình tôi không cảm thấy như vậy. Mãi cho đến ngày đó, tôi ôm cậu bé bút chỉ xin lông xù, đầu tựa vào đầu nó, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện mùa thu thật là một mùa tiêu điều. Thế sự tiêu điều, lòng người cũng tiêu điều. Tôi từ nhỏ đến lớn đối với đồ chơi bằng lông nhung không hề có cảm giác cậu bé xin mà bạn học tiểu trình tặng cho tôi là món đồ chơi lông nhung vui vẻ nhất. Tôi đem nó đặt ở bên gối, mỗi khi chẳng chọc không thể ngủ được sẽ gối đầu lên nó trái tim mới có thể an bình. Rất nhiều năm, cậu bé xin kia vẫn luôn được đặt bên gối, cho dù nó chiếm cả nửa cái gối của tôi cũng không cảm thấy nó thừa thải. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy nó tôi đều nhớ đến người đã tặng nó. Yêu trình trạch chưa bao giờ oanh oanh liệt liệt, chưa bao giờ đau khổ tôi cứ từng chút từng chút mà vững vàng giữ hắn trong lòng, một khắc đều không quên. Khóa thứ 6, thứ tự yêu thương rốt cuộc là cái quái gì? Mỗi người đều có quan điểm riêng. Có người cho rằng là như vậy, gặp hắn, thích hắn, biết hắn, hiểu rõ hắn. Tôi cho rằng trình tự phải như thế này, gặp hắn, biết hắn, hiểu rõ hắn, thích hắn. Lựa chọn trình tự yêu chính xác, con đường tình yêu mới có thể đi được xa. chương 11, không có chỗ sắp xếp trái tim. Thích một người rất đơn giản, một giây động tâm là đủ rồi. Phải suy nghĩ kỹ càng vấn đề chết học này có nên yêu hay không là chuyện tương đối khó khăn, có thể cần phải vài ngày, vài tuần, thậm chí rất lâu. Nhưng mà đó thực sự rất khó khăn từ thích biến thành không thích cũng cần phải rất lâu rất lâu thậm chí cần phải cả đời. Từ khi tôi biết mình động tâm với bạn học tiểu trình vừa mới 19 tuổi, còn tin tường biết được đây là sai lầm, tôi không có lúc nào không chú ý đến loại động tâm này, không có lúc nào không nghĩ tới chuyện thoát ra khỏi phàn tình yêu không có kết quả này. Mỗi khi tôi cho là mình có thể làm được thì hắn luôn luôn bất thình lình xuất hiện trêu chọc tôi khuấy đảo trái tim thiếu nữ của tôi, không có chỗ sắp xếp. Action 1 Vào một ngày nhàm chán bình thường như bao ngày, bạn học tiểu trình gửi đến một tin nhắn. Bạn học tiểu trình chán quá có đề tài trắc nghiệm trí lực không? Ra một cái đề đi. Tôi trả lời cậu đoán thử mật khẩu kiêu kiêu của tôi là gì? Bạn học tiểu trình tên của cô ghép lại. Tôi đáp, hả, làm sao cậu biết? Bạn học tiểu trình tôi cho rằng cô chỉ có thể nhớ được cái đó. Tôi đáp cái này cũng bị cậu phát hiện. Bạn học tiểu trình cô đã nói cô không thể nhớ được các chữ số có liên quan gì đó. Tôi đắp trí nhớ của cậu tốt như vậy, đang dùng chuyên môn để làm tôi thự thi sao? Bạn học tiểu trình, trí nhớ của tôi không tốt lắm, nhưng tôi luôn nhớ những thứ có liên quan gì đó đến mình. Rõ ràng là một câu nói dễ hiểu, tôi nhìn màn hình điện thoại, đọc lại từng chữ từng chữ vô số lần, đọc được ánh mắt đau xót còn không có đọc hiểu. Action 2. Vào một ngày buồn chán đọc tiểu thuyết, bạn học tiểu trình dùng kiêu kiêu cực nhã quấy dày tôi. Bạn học tiểu trình có rãnh không? Tâm tâm, không rãnh, đang đọc tiểu thuyết đây. Bạn học tiểu trình tiểu thuyết gì? Tâm tâm tiểu thuyết rất hài hước. Bạn học tiểu trình, vậy cô xem đi. Ngày hôm sau, tôi xem xong, quyết định cực nhỡ quấy nhiễu hắn. Tâm tâm, đang bận gì đó? Bạn học tiểu trình, cô không cảm thấy ánh chiều rất đẹp sao? Tâm tâm, giữa ban ngày ban mặt ánh nắng chiều đâu ra? Bạn học tiểu trình, tâm tâm, cậu đọc xem từ khi nào? Bạn học tiểu trình, tối hôm qua, xem cái mà cô nói là hài hước chỉ cái gì? Tâm tâm có phải rất hài hước không? Bạn học tiểu trình, hài hước. Tôi tiếp tục đi nhưng không thoát được bầu trời. Tôi cuối cùng cũng không thay đổi được giai đoạn đầu tại sao không quên kết cục đó đi. Tất cả đã biến mất chỉ có thể để lại ký ức. Tâm tâm ấy tôi bỗng nhiên muốn khóc rồi. Khoảnh khắc đó tôi thực sự muốn khóc bởi vì tôi đột nhiên phát hiện có một khắc trái tim trưởng thành của hắn cũng mềm mại hơn nữa hắn còn đọc tiểu thuyết yêu thích của tôi. Trái tim mù đông nhiều ngày, lại bắt đầu dục dịch ngẩn đầu dậy. Tôi không kiềm nổi có chút nghi ngờ, hắn không có việc gì làm rãnh rỗi trêu chọc tôi có phải có chút yêu thích tôi không? Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại không giống. Nếu hắn thực sự thích tôi, vậy thì hắn nên tìm đủ loại cơ hội tìm gặp tiếp cận tôi, cho dù không bộc lộ trắng ra cũng nên biểu hiện rõ ràng nhiệt tình. Mà tôi với hắn quen biết nhau đã 3 năm, hắn lúc nào cũng như gần như xa với tôi, khi thì ở trên mạng nói chuyện phiếm vài câu với tôi, câu chữ như dao nhọn đâm vào lòng tôi khi thì vài ngày không để ý đến tôi, giống như quên mất sự tồn tại của tôi khi thì tôi có việc nhờ hắn giúp đỡ, hắn sẽ xuất hiện đầu tiên khi thì chúng tôi gặp nhau ở phòng học, hắn chỉ lãnh đạm gật đầu thoáng lướt qua tôi, không nói dư một câu vô nghĩa. Qua một hồi tự hỏi lý trí tôi cho là bạn học tiểu trình tao nhiều ý chỉ người phiền phức gần đây cực kỳ rãnh rỗi nhàm chán lấy tôi giết thời gian, hơn nữa vì yêu người mà yêu luôn cả ngôi nhà cả con quả đậu trên nóc nhà của người mình yêu. Action 3, lại một ngày nào đó, tôi nhớ lại mục đích đến đại học T của mình tìm một người đàn ông tốt cả cho hắn. Vì tôi đau đớn mất hết 20 cân thể trọng tôi tuyệt đối không thể đắm mình hơn nữa. Vì vậy tôi quyết định tôi phải đi tìm nam nhân tốt. Nghe nói gần Đại học T có một quán nét tập trung rất nhiều nam sinh độc thân khắp địa phương, nhiều nam sinh đến đây chơi đến mỏi mệt cũng bớt chút thời gian tìm kiếm xung quanh xem có nữ sinh nào nhìn thuận mắt hay không. Nếu có, bọn họ sẽ lếp trộm tên kiêu kiêu của nữ sinh đó, gửi tới xin làm bạn, nghiệm chứng thông tin bình thường là tôi là sinh viên Đại học T HXX, có thể làm quen không? Phì phì chính nhờ như vậy mới tìm được bạn trai. Tối hôm đó, tôi ăn mặc cực kỳ xinh đẹp thỏa sáng cả khu trọ Z đi sang quán nét đối diện. Nhìn quanh có hàng vạn hàng ngàn soái ca trước mắt, tôi lướt mắt liền nhìn thấy bạn học tiểu trình. Chân tôi bước loạn xạ mắt cá chân suýt nữa bị vạn gãy. Tôi đang nghiến răng đau đớn, hắn dương mắt đúng lúc bốn mắt nhìn nhau. Tôi cứng đờ người mà cười, xua tay, này, trùng hợp thế, hắn nhìn tôi, nụ cười nhàn nhạt động ở khóe môi. Trái tim thiếu nữ của tôi đây, lại không có chỗ sắp xếp rồi. Action 4 Bất chấp khó khăn tìm một chỗ không có người mà ngồi xuống, tôi bắt đầu đăng nhập kiêu kiêu ảnh của bạn học tiểu trình liền lué lên trên màn hình máy tính của tôi. Bạn học tiểu trình, sao cô lại tới quán nét? Tâm tâm, tôi tới tìm gặp trai đẹp. Bạn học tiểu trình, tìm thấy chưa? Tôi suy nghĩ tàn phế, gửi lại tin nhắn muốn chết gặp cậu có tính không? Bạn học tiểu trình hồi lâu không trả lời lại, tôi lặng lặng liếc nhìn chỗ ngồi của hắn một cái, ngoài ý muốn thấy hắn nhìn lại tôi như đang suy nghĩ gì đó. Tôi giống như đứa trẻ ăn vụng bị người lớn phát hiện luống cuống đánh chữ, nói đùa với cậu thôi, ngàn vạn lần đừng coi là thật. Không đợi hắn trả lời tôi nhanh chóng nói sang chuyện khác cậu rãnh không? Tôi liền minh tích phân lại phụ nữa rồi, cậu giúp tôi quét quét phụ nhé. Được, đêm đó tôi và hắn đánh bài suốt cả buổi tối tôi rất vui vẻ, hoàn toàn quên đi mục đích tới quán nét quên sạch không còn một mảnh. Action 5, lại một buổi tối nào đó, tôi buồn chán ở trong phòng ngủ lên mạng, nói chuyện phiếm, đánh bài. Chắc chắc hỏi tôi tâm tâm, cậu có tua vít không, cống thoát nước phòng vệ sinh của chúng ta bị nghẹt rồi. Dựa vào một mảnh tình cảm của bạn học tiểu trình, tôi gửi cho hắn một tin nhắn trên kiêu kiêu, người đẹp chắc chắc cần cái tua vít cậu có không. Vài giây sau, hắn trả lời có tôi mang lên cho cô. Tôi chua xót khinh bỉ hắn, ai u, không phải phong cách của cậu nha, cậu không phải là người hễ, có thể phiền người khác cũng không phiền đến mình sao. Hắn gửi đến một gương mặt sắc biểu tình, nhìn người con gái đẹp như vậy, tôi chưa bao giờ phiền người khác. Tôi còn chưa nghĩ ra nên nói cái gì để biểu đạt loại tình cảm khinh thường của tôi, tiếng câu cửa liền vang lên. Tôi mở cửa thấy bạn học tiểu trình đứng ở ngoài cửa trong tay còn cầm một bộ tua vít xu kích cỡ, hắn hẳn là vừa tắm rửa xong, trên tóc vẫn còn đọng lại vài giọt nước, trên người vẫn còn vương lại mùi sữa tắm nhịp tim của tôi bỗng nhiên rối loạn. Thực ra hắn chưa được xem là nam sinh anh Tuấn, nhưng tuyệt đối khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu khi nhìn thấy hắn, ốt nhất tôi cảm thấy dễ chịu, nhìn thế nào cũng dễ chịu. Cảm ơn nha, tôi cố ý né người ra để cho hắn nhìn rõ người đẹp chắc chắc xem như chuyến đi này không tệ. Cần tôi giúp gì không? Hắn hỏi, vô cùng cần, tôi lặng lẽ dơ dơ ngón cái với hắn, trẻ con dễ luôn bảo Vào đi, sân 6, thực tế chứng minh con người không ai tốt đẹp hoàn toàn. Bạn học tiểu trình đang ở độ tuổi 19 phát triển trí thông minh vừa trội nhưng hai tay của hắn thì không phát triển. Hắn chiến đấu với cống thoát nước nửa giờ đồng hồ mồ hôi chảy như tắm, không có kết quả. Tôi đứng yên lặng phía sau hắn suốt nửa giờ cuối cùng nhìn không nổi, bỏ đi, để tôi đi sửa cho. Cậu vào trong uống chén nước, nói chuyện với Chác Chác đi. Hắn giờ tay, nói cô chờ một chút tôi đi tìm người khác tới sửa. Mười phút sau trước cửa phòng trọ xuất hiện một bác khoan thai mà đến thuần thục đối phó với cống thoát nước của chúng tôi. Bác ấy đi rồi tôi hỏi bạn học tiểu trình ông bác này nổi tiếng lạnh lùng tuyệt tình sao cậu mời được bác ấy đến. Hắn đáp ở Trung Quốc này không có chuyện gì là làm không được chỉ có chuyện cô không kiên trì thôi. Ít khi thấy hắn có lời bản ý chí như vậy tôi tò mò hỏi vậy rốt cuộc tại sao cậu lại kiên trì. Không phải là ôm chân bác ấy van xin chứ. Hai gói thuốc. Quả thật là Trung Quốc trên dưới 5.000 năm, văn hóa truyền thống mãi mãi không thay đổi. Tôi lại dơ dơ ngón cái với hắn, xoái ca tương lai sau này của cậu nhất định có tiền đồ. Cảm ơn, Action 7, cân nhắc chuyện bạn họ tiểu trình hy sinh hai gói thuốc mới cho cơ hội lập công lần này. Tôi đương nhiên phải giúp hắn mang cơ hội này phát dương quang đại. Vào trong uống chén nước đã. Tôi mời hắn, hắn liếc một cái thấy chắc chắc đang gọi điện thoại, do dự một chút. Vào đi. Tôi đưa tay lấy ly nước vừa mới rót đưa cho hắn, chỉ chỉ cái ghế của tôi. Hắn ngồi trên ghế yên lặng uống nước tôi đứng phía sau yên lặng nhìn hắn. Tôi thích nhất nhìn bóng lưng hắn, bởi vì ở góc độ hắn không nhìn thấy tôi mới không kiêng rè gì mà nhìn ngắm hắn. Action 8, chắc chắc nói chuyện điện thoại xong. Bạn học tiểu trình cũng vừa uống nước xong. Tôi phát hiện tôi đứng giữa hai người bọn họ đặc biệt sáng chói Tôi đang suy nghĩ xem nên tìm cỡ gì để tránh né, điện thoại của tôi vang lên, đồng hương của tôi gọi tới. Đồng hương ở trong điện thoại nói, bình tâm em cần đề thi máy tính cấp 2 phải không, anh tìm được rồi nè, anh manh qua cho em, được không? Tiện quá tiện quá, tôi sâu sắc trong thâm tâm cảm giác vị đồng chí đồng hương này quả thật đúng là thiên sứ có cánh, đặc biệt tới cứu vớt linh hồn tội nghiệp sắp rơi vào địa ngục là tôi đây. Em đang ở phòng ngủ đúng không? Đúng ấy, em ở dưới lầu khu trọ đợi anh. Được, tôi cúp điện thoại, lập tức bay nhanh ra cửa, một bên ra cửa một bên sách giày, gấp suốt rời đi. Chạy đến trước thang máy, tôi chợt nhớ tới một việc tôi còn chưa nói riêng với bạn học tiểu trình nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, về cơ bản cũng không cần thiết phải vậy, dù thế nào đi nữa hắn cũng không phải đến thăm tôi. Khóa thứ 7, trong tình yêu, dài vò người mình yêu nhất chính là mập mờ, khiến cho người ta hiểu ra cũng tối mờ. Cái loại khi nóng khi lạnh này, cái loại muốn nói nhưng lại ngừng này mới có thể làm cho tình yêu càng ngày càng khắc cốt ghi tâm. Nếu bạn gặp được một người đàn ông tốt người ấy lại đúng lúc quan tâm đến bạn vậy thì hãy bỏ công trang điểm bản thân một chút trước tiên bắt đầu mập mờ cùng với hắn. Điểm đến là một lần dò xét không bằng một ánh mắt dịu dàng tình cảm, một cao quan tâm đúng lúc một nụ cười khẽ với ý nghĩa sâu xa. Tin tưởng tôi, đàn ông cho dù lạnh như băng cũng không chịu nổi mà hướng về tình cảm dịu dàng ấy. Trường 12, nếu như chuyện này không tính là yêu. Tôi thề là tôi thuộc dạng sát trung niên chuyên yêu những người đàn ông có tuổi. Nhìn bạn học tiểu trình phía trước tôi kiên định cho rằng tôi nhất định sẽ gả cho một người đàn ông lớn tuổi hơn mình, để tôi trở thành người phụ nữ được cưng chiều suốt đời, đó sẽ là một cuộc sống hoàn mỹ. Nhưng tôi lại động tâm với một tiểu nam sinh, rốt cuộc là tại sao tôi nghĩ hoài vẫn không ra. Rất lâu về sau, bạn học tiểu trình mới nói đáp án cho tôi biết bởi vì trên người anh có một loại hấp dẫn em, loại này đúng lúc em lại thiếu. Tôi hỏi, là trí thông minh sao? Hắn đáp, không phải, là tâm. Action 1, đêm đó, bạn học đồng hương không chỉ tặng tôi bộ đề thi cấp 2 còn trả cho tôi một sự ngạc nhiên, hoặc nói là kinh hãi một bó hoa hồng và một lời thổ lộ. Bình tâm, anh thích em. Tôi đờ đẫn nhìn hoa hồng, lại nhìn vẻ mặt căng thẳng của đồng hương. Tôi nghĩ trong đầu ngay lúc đó không phải bị một ánh mắt vô cùng dịu dàng lấp đầy, cũng không lấp đầy cả những khe hở nhỏ xíu tôi có thể nóng đầu mà đồng ý tình cảm chân thành đó rồi. Nhưng mà tôi ép bản thân mình thật lâu, tôi nói ra một thật xin lỗi. Hắn có phần thất vọng, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc hỏi tôi, anh có thể theo đuổi em không? Hỏi câu hỏi này lúc đó tôi cũng không biết trả lời sao. Nếu em nói không thể thì sao? Anh vẫn sẽ theo đuổi. Vậy anh còn hỏi em làm gì? Hắn suy nghĩ cẩn trọng một chút dường như cảm thấy chuyện này không được logic cho lắm cười gãi gãi thấp vậy nghĩa là anh báo cho em biết. Để tránh anh thuê đuổi em em lại không biết. Tôi đổ mồ hôi em đâu có ngốc như vậy chứ. con người kia chung quy hắn vẫn biết thời điểm nào thích hợp mà. Action 2 không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ không ngờ dèm cửa lại dày đến thế hoàn toàn không nhìn thấy người ở bên trong. Tôi không biết chắc chắc và trình trạch đang làm gì, nói những gì cũng không muốn biết cho nên tôi ngồi ở bồn hoa trước khu nhà trọ. Đồng hương cũng đi theo ngồi cạnh tôi, để hao hồng ở giữa chúng tôi. Tôi nhớ rất rõ ràng, hôm đó là ngày 20 tháng 12, thời tiết ở thành phố Tê cực kỳ lạnh lẽo. Tôi chỉ mặc mỗi cái áo len sợi mỏng manh, ngồi hai giờ trên cái ghế dài trước cửa khu trọ, gió lạnh luồn vào áo len lạnh đến thấu xương, lạnh đến nỗi hai hàm răng cứ đánh nhau. Đồng hương nói rất nhiều tôi hoàn toàn không có tâm trạng nghe tôi chỉ ân hận trong lòng, hối hận thời điểm chạy ra khỏi phòng ngủ không mang theo áo bông dày. Oxen 3, giữa tầng tầng lớp lớp ánh trăng, trước cửa lớn khu nhà trọ như thủy tinh xuất hiện hình ảnh thân quen, trong nháy mắt tôi như quên đi cái lạnh. Tôi nhìn chăm chú trông thấy trình trạch từ bên trong cửa đi ra thấy hắn chỉ mặc mỗi cái áo khoác ngoài màu xa đen mỏng manh, vạt áo tung bay trong gió. Hắn cũng nhìn thấy tôi, bước chân dừng lại một chút nhìn bó hoa hồng bên cạnh tôi. Tôi cười cười vẫy tay với hắn, rất vui vẻ chào hỏi, này, muộn như vậy còn ra ngoài hả? Hắn gật đầu một cái với tôi, lại lướt nhìn cái áo len sợi trên người tôi, muốn nói gì đó, liếc mắt nhìn đồng hương bên cạnh tôi, lại không nói gì. Bóng dáng của hắn từng chút từng chút biến mất trong đêm tối, khi không nhìn thấy nữa, tôi mới thu hồi ánh mắt chua sót cứng đờ đứng lên. Em phải về rồi, tôi nói, không trở về chắc sẽ chết cóng mất. Đồng hương vội vàng cầm bó hồng đưa cho tôi, tôi lắc đầu. Đồng hương nói em không thích có thể bỏ đi anh mà mang về phòng ngủ nhất định sẽ bị cười Tôi nghĩ như vậy cũng đúng liền ôm hoa hồng lên lầu Action 4, tôi về đến phòng ngủ thì chắc chắc đã rửa mặt xong xuôi, nằm trên giường nghe nhạc chuẩn bị ngủ Cô ấy thấy tôi ôm hoa hồng vào cửa thì kinh ngạc ngồi bật dậy, người đồng hương thổ lộ tình cảm với cậu rồi hả Cậu đồng ý rồi sao, khí lạnh bao phủ toàn thân khiến tôi không chịu được dùng mình một cái, không có Anh ấy rất tốt nhưng mình không thích kiểu người như anh ấy. Cậu không phải rất thích kiểu nam sinh trưởng chạc trưởng thành sao? Mình thấy anh ấy rất trưởng chạc Hắn không phải loại trưởng thành là loại trưởng chạc Đó là loại thế nào? Trong đầu tôi hiện lên ánh mắt yên tĩnh kia thở dài. Mình cũng không rõ dù sao hắn cũng không phải loại mình thích. Ồ, tôi đặt bó hồng trong tay xuống hỏi chắc chắc bạn học tiểu trình đi lúc nào vậy? Cậu vừa đi, hắn cũng đi luôn. Chắc chắc xấu hổ cười cười. Tâm tâm, sau này cậu đừng cố gắng dùng cách tạo cơ hội như vậy nữa, khiến hắn rất xấu hổ. Xấu hổ, cơ hội tốt như vậy hắn có gì phải xấu hổ chứ? Tôi nói, mình không tạo cơ hội cho các cậu, mình thật sự có việc. Chác chác trao cho tôi ánh mắt mình còn không biết cậu sao tiếp tục nằm nghe nhạc trên giường. Action năm buổi tối hai ngày sau, tôi không buồn ngủ chút nào chơi đánh bài đến tận khuya. Bạn học tiểu trình bỗng xuất hiện hỏi tôi, sao còn chưa ngủ? Không ngủ được chơi đánh bài một lát, cậu sao cũng chưa ngủ, tôi cũng không ngủ được, tôi một bên đánh bài một bên tùy tiện nói chuyện vài câu với hắn, bất chí bất giác nói đến vấn đề tình cảm, hắn hỏi tôi khuyên ngày hôm trước nam sinh ở cùng với cô là bạn trai cô sao. Tôi nghĩ ra rất nhiều câu trả lời, nhưng lại gửi đi câu trả lời, trước mắt vẫn đang trong quá trình quan sát. Hắn hỏi tôi cô thích gì ở hắn, không thể nói rõ thích gì, chỉ cảm thấy người đó tốt trưởng thành, điềm đạm, chất phác. Ba mẹ tôi cũng rất thích hắn, nói hắn thật sự co chí tiến tới. Sau đó tôi lại bổ sung thêm một câu, à còn nữa, hắn hơn tôi 4 tuổi, mẹ tôi nói tìm người lớn tuổi hơn mình, cuộc sống sau này còn có người chăm sóc. Bạn học tiểu trình gửi tới một gương mặt khinh bỉ, đây là quan điểm của người ở xã hội hiện đại sao. Chị gái, chị bao nhiêu tuổi rồi? Chị gái đây 21 tuổi, trước khi có thể bay nhảy, chị đây đã có thể đánh nước tương rồi. Gửi tin đi, sau đó tôi lại bổ sung thêm một câu, cậu còn dám khinh thường tôi, cậu thì bao nhiêu tuổi? Cách nhìn tình yêu của cậu phát triển rồi sao? Bạn học tiểu trình, chắc chắn phát triển tốt hơn cô. Tâm tâm, cắt không được trông mặt mà bắt hình rong. Bạn học tiểu trình, không có đàn ông nào lại không thích gái đẹp, nhưng tôi lại coi trọng cảm nhận hơn, cảm giác tốt là được rồi. Tôi không hề nghĩ ngợi, đánh chữ nhanh như gió, cảm giác. Cảm giác có thể duy trì bao lâu? Một năm hai năm, hay là một tháng 2 tháng? Nếu cảm giác mất đi sẽ chia tay sao? Bạn học tiểu trình chuyện tình cảm này, vốn dĩ là tập hợp những điều chung với nhau nếu không hợp sẽ tan giã, miễn cưỡng không đến được với nhau. Chẳng lẽ cô với một người đàn ông nói chuyện yêu đương với nhau thì sẽ đời đời kiếp kiếp biển cạn đá mòn? Nhìn thấy câu trả lời này, tôi không khỏi cười khổ. Hắn quả thật còn quá trẻ, không rõ thế nào là yêu, lại càng không hiểu được cái gì là trách nhiệm chỉ chú trọng cảm giác của bản thân. Suy nghĩ cẩn trọng hồi lâu, tôi trả lời hắn tôi khi yêu không nhất định phải một đời một thế, nhưng tôi nhất định phải tìm được người muốn kết hôn với tôi. Tôi thích một người, sẽ toàn tâm toàn ý yêu người đó, không trừ lại cho mình cho nên tôi không chịu nổi đau khổ khi chia tay. Tôi không cần tình yêu nhất định phải tu thành chính quả, nhưng nếu tình yêu không có kết quả tôi tuyệt đối không cần. Tôi chờ một lúc lâu hắn mới trả lời có lẽ cô đúng. Tôi không trả lời lại. Tôi ôm lấy cậu bé xin mềm mại quay lại nhìn hàng chữ trên màn hình máy tính, nhìn rồi lại nhìn. Bỗng, tôi nhìn từ đoạn bàn luận về quan điểm tình yêu trong lúc nói chuyện, mơ hồ nhìn thấy mùi ngược luyến, càng đọc cái phẩm chất của người con trai càng cảm thấy như người con trai đó đang khéo léo khoe phẩm chất tốt của mình nhưng lại bị người con gái vô tình cự tuyệt. Tôi lại nhìn bản ghi chép cuộc trò chuyện thêm 3 lần nữa, cảm thấy càng lúc càng rõ ràng. Sau đó, tôi nghĩ đến rất nhiều việc, đang nhớ lại lần đầu tiên xem phim, đang nhớ lại bạn học tiểu trình cả đêm giúp tôi càn quét bộ phận khi chơi bài, đang nhớ lại buổi ăn cơm khi hắn chăm sóc chu đáo tỉ mỉ với tôi còn có cậu bé xin trong lòng tôi nữa. Tiếp đó tôi mất ngủ, nằm chằn chọc trên giường, trong đầu một mối rối như tơ vò. Trong đầu rối loạn không chịu nổi, tôi cầm di động lên muốn gửi tin nhắn cho hắn. Tôi soạn một tin nhắn ngắn, có phải cậu thích tôi không? Sau đó tôi đổi tin nhắn lại thành, đêm nay cậu nói với tôi những lời đó là có ý gì? Nghĩ đi nghĩ lại tôi lại đổi tin nhắn thành, là ai cho cậu cảm giác? Cuối cùng tôi thả điện thoại về chỗ cũ tin nhắn vừa soạn cũng bỏ luôn rồi. Ngày hôm sau, tôi vẫn cứ loạn lên, bạn học tiểu trình cũng không chủ động liên lạc với tôi nữa. Vài ngày sau, hắn trước sau cũng không xuất hiện lần nữa, tôi không dằn được lòng kích động muốn rối loạn Quấy nhiễu hắn, ở trên kiêu kiêu hỏi hắn có ở đó không hắn không trả lời. Sự thật tàn khốc ở chỗ không phải không có được thứ mình muốn, mà là khi bạn đang lún sâu vào mộng tưởng tươi đẹp thì phát hiện ra tất cả chỉ là mơ tưởng hoang đường. Mấy ngày sau khi tôi nghe được một tin tức chấn động cả tâm hồn, tôi có cảm giác như mình từ trên mây rớt xuống ngã trên mặt đất vậy, đau đến thịt nát sương tan. Khóa thứ 8, muốn đánh giá một người đàn ông có phải là người đàn ông tốt hay không, đừng xem hắn đối xử với bạn như thế nào, mà cần phải quan sát hắn đối xử với người quen biết của hắn như thế nào. Biết rõ hắn đối xử với người thân như thế nào, với bạn bè thế nào, với bạn học ra sao, còn có đối xử với người xa lạ thế nào nữa bạn mới có thể hiểu được khi tình yêu của hắn đối với bạn không hừng hực khí thế thì hắn sẽ đối xử với bạn như thế nào. chương 13, lựa chọn tốt nhất. Tôi nhớ lần thứ N em họ thất tình, rất đau lòng, cô ấy nói với tôi, cô ấy nghe nói bạn cùng phòng của cô ấy mang thai con của bạn trai mình, cô ấy nghĩ rằng cả thế giới như sụp đổ. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm nhận của cô ấy bởi vì tôi nghe nói trình trạch và chắc chắc đã bắt đầu giai đoạn qua lại với nhau. Cái gương trước mắt tôi giống như vỡ vụt lớp gạch men trong phòng tắm cũng như vỡ nát ra tất thầy mọi thứ xung quanh đều vỡ nát ra. Vài giây đồng hồ sau tôi nhận ra chẳng có thứ gì vỡ cặt thứ vỡ vụn là trái tim không nhìn thấy của tôi đây. Action 1. Vào ngày Tết nguyên đán đó, chắc chắc không có ở phòng ngủ. Tối hôm qua cô ấy ăn xong bữa cơm tất nhiên cùng bạn học liền về nhà đón Tết. Niếp niếp và cắt cắt ở lại phòng ngủ cùng tôi, bát quái nói ra tin tức nóng hổi sinh động như thật tối hôm qua chắc chắc đã chấp nhận trình trạch rồi. Tôi khuấy tách cà phê trong tay, một vòng rồi lại một vòng, nói không có đâu chắc chắc đâu có thích hắn. Cắt cắt nói, là thật đó, mình tận mắt nhìn thấy mà. Tối qua lớp mình họp mặt trình trạch uống rất nhiều rượu trong chớp mắt đã không thấy đâu. Mình thấy chắc chắc cầm chai nước suối đi ra ngoài cũng không thấy đâu, mình liền đi đến quán cơm xung quanh tìm. Các cậu đoán xem mình nhìn thấy gì, nhếp nhiếp vội vàng hỏi thấy cái gì, mình thấy chắc chắc và trình trạch ngồi ở chỗ không có ánh sáng, ngồi rất gần nhau, trình trạch cởi áo khoác ra, choàng lên cho chắc chắc, chắc chắc không từ chối. Bọn họ thoạt nhìn trò chuyện rất vui vẻ, bữa tiệc của bọn mình kết thúc, bọn họ vẫn chưa trò chuyện xong, hình ảnh ấy, vừa nhìn là thấy có dây kiêu gian tình. Tách cà phê trong tay tôi nghiêng một cái, cà phê đổ đi mất một nửa, tôi nhanh chóng chạy vào toilet sửa tay, từng chút từng chút tôi dùng hết sức lực mà xoa Tôi mở nước chảy rất lớn, không muốn nghe thêm một chữ nào nữa, nhưng giọng của Niếp Niếp vẫn hoang hoang truyền tới tay tôi, chắc chắc rõ ràng được bạn học tiểu trình theo đuổi mà. Tin này đúng là xét đánh ngang tay mà tôi cần phải bình tĩnh lại chút. Có gì mà xét đánh ngang tay? Cát cát nói, mình đã sớm nói, bạn học tiểu trình rất tốt, sớm muộn gì chắc chắc cũng đồng ý. Cậu nói sao? Cát cát nói, mình nói rồi mà, năm nhất có nói qua một lần rồi đó. Năm nhất tôi không khỏi hồi tưởng lại chuyện năm nhất, khi đó tôi cùng Niếp Niếp và Cát Cát cũng đã bàn luận về vấn đề tương tự như vậy. Thời gian trôi qua rất vui vẻ, chấp mắt đã lâu như vậy rồi thiếu chút nữa tôi đã quên chuyện một quả quýt dẫn đến vụ án mạng. Action 2, Niếp Niếp và Phì Phì Hán Huyên đến khuya mới đi, các cô ấy đi rồi, tôi vài lần cầm di động lên rồi lại bỏ xuống, cuối cùng quyết định gửi một tin nhắn cho chắc chắc, bạn thân yêu, nghe nói bạn với Trình Trạch có tiến triển rồi, có thật không? Tôi không gọi điện cho cô ấy vì sợ cô ấy nghe ra thanh âm run dày của tôi. Tôi ôm di động hồi lâu, cuối cùng cô ấy cũng trả lời lại cứ cho là vậy đi. Từng chữ từng chữ rõ ràng trên màn hình tôi còn không tin nổi, lại gửi thêm một tin xác nhận cậu đang ở cùng hắn sao. Chắc chắc không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi mà gửi đến một đoạn tin nhắn đầy tâm huyết ngày trước mình cho là hắn tuổi còn quá trẻ, không thích hợp với tôi. Nhưng tối hôm qua lớp bọn mình tụ họp, mình nói chuyện với hắn rất lâu, mình phát hiện hắn rất chín chắn, rất có ý kiến, bọn mình có rất nhiều điểm giống nhau, đặc biệt là chuyện tình cảm. Tôi quay lại đọc tin nhắn đó thì chắc chắc lại gửi thêm một tin nhắn trở lại tối qua, hắn nói với mình, bất luận hắn thích bao nhiêu cô gái, nếu xác định không thể có tương lai với cô ấy, không thể khẳng bản thân có thể gánh vác phần tình cảm đó, hắn tình nguyện lựa chọn từ bỏ cũng sẽ không bắt đầu. Bởi vì hắn sờ cảm xúc xúc động chốc lát của mình sẽ làm tổn thương người mình thích. Nhìn thấy hàng chữ trên màn hình, một giọt nước mắt rơi trên đó. Tôi khó khăn ấn phím trên bàn phím, nói rất có chiều sâu. Chắc chắc đáp lại, đúng vậy. Mình không nghĩ tình cảm hắn dành cho mình lại sâu đậm như vậy, mình thật sự rất xúc động. Tôi không còn lời nào để nói, run dày bấm chữ, hành động mai mối bí mật hai người không định tỏ lòng biết ơn mình một tí chứ. Chác chác trả lời chờ bọn mình xác định quan hệ rõ ràng, nhất định mời cậu đi ăn. Tôi đánh chữ tốt nhưng không có cách nào gửi đi. Hắn rốt cuộc cũng theo đuổi được chác chác rồi, trái tim hắn rốt cuộc cũng cảm động vì chác chác rồi, còn tôi, đã khô hắn lĩnh ngộ cái gọi là người nhiệt tình. Tôi bỗng có chút hối hận, nếu tôi có thể giống chác chác, dũng cảm bước một bước này, ngồi bên cạnh trình trạch để người mà hắn khoác áo khoác lên người là tôi. Tôi cười khổ lắc đầu, sẽ không, đương nhiên sẽ không. Người hắn thích từ đầu đến cuối không phải là tôi Action 3 Đêm giao thừa tôi trải qua ở trong quán nét Tôi ôm một bọc khăn giấy lớn Tôi xem, xem đi xem lại 3 lần Tôi liếc thấy nam sinh bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt quái dị Tôi chùi chùi nước mắt cười cười với hắn Phim này rất cảm động sau đó, nam sinh bên cạnh cũng bắt đầu xem Cười đến ngả nghiêng Action 4 Ba ngày sau chắc chắc trở về Trên ghế của cô ấy vắt chiếc áo khoác Trên đó còn vương lại mùi của cô ấy Trên máy tính của cô ấy phát hình vương phỉ đều đặn trà chưa uống xong đã đổi chua tình yêu cùng nhiệt trước đây đã mất mỗi ngày cùng em ở trong vòng luần quẩn quanh quẩn chỉ có thể xem là ngắn. Tôi không chịu nỗi những ca từ chói tai liền ôm sách vừa đến phòng tự học mãi đến khi chắc chắc ngủ rồi tôi mới quay về phòng ngủ ngủ. Cứ như vậy, ngày qua ngày, action năm, qua Tết Nguyên đán, chúng tôi chính thức bước vào kỳ thi tháng. Vì chuẩn bị cho chiến tranh bước qua cánh cửa cuộc thi, mỗi ngày của tôi đều trải qua ở phòng tự học, không có thời gian lên mạng, cũng không còn thời gian chơi bài, như vậy rất tốt tôi cũng không có thời gian nhìn thấy chát chát và trình chạy yêu đương ngọt ngọt ngào ngào với nhau nữa. Vội vã luống cuống cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc tôi chuẩn bị thu dọn hành lý về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức tôi ôm tài liệu ôn thi chơ về phòng ngủ thì thấy chát chát cùng một nam sinh nào đó đang ở trong phòng ngủ. Hai người họ đang giúp vào với nhau, bọn họ vừa thấy tôi lập tức tách ra. Tôi như phải xét đánh. Giữa ban ngày ban mặt như thế này, bọn gia đang diễn vỡ kịch cầu huyết đây sao? Chắc chắc lúng túng theo sát tôi chào hỏi tâm tâm cậu về rồi. Tôi cả người ngây ngốc không biết nói gì, ngay cả trả lời cũng không thể. Bạn có từng lĩnh hội qua loại đau đớn như thế này? Có một đồ vật nhỏ bạn coi như báo vật, bạn cẩn thận cất giữ nó, bạn thậm chí còn không dám động vào nó, sợ đụng vào sẽ bị hư, bị bẩn. Nhưng bạn lại chơ mắt nhìn người trước mặt bạn vô tình mà ném vụn nó, vỡ tan thanh. Bạn đau lòng đến tột đỉnh nhưng lại không có quyền đi ngăn cản. Bởi vì bất luận bạn đau lòng cỡ nào đi chăng nữa thì nó từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ thuộc về bạn. Action 6, nam sinh kia đi rồi, chắc chắc mới nói cho tôi biết mình với trình trạch không còn gì với nhau nữa. Tôi bị sét đánh cho chết lặng đi, không hề hay biết mà Một tiếng, chắc chắc còn nói, mình với trình trạch quả thật rất không hợp nhau. Tôi ra sức dây dây chán, tôi đau đầu, vô cùng đau đớn. Chác chác còn nói, mấy ngày trước Lâm Mộc Thổ lộ tình cảm với mình, mình cảm thấy bọn mình quen biết nhau đã nhiều năm, hiểu rõ lẫn nhau, có lẽ anh ấy thích hợp với mình hơn. Tôi hết nhịn lại nhẫn, khi không nhịn được tôi nói, cậu biết không? So với việc chưa bao giờ có được, việc có được rồi lại bỏ đi còn tàn nhẫn hơn. Chác chác cúi mặt xuống, tôi nhìn thấy trong mắt của cô ấy có một nét bi thương tự hồ như ánh mắt ấy không phải là áy náy. Tâm tâm, chuyện của mình với trình trạch mình không muốn nhắc lại nữa chắc chắc nói. Cậu cũng đừng hùa theo những người khác đề cập đến chuyện của bọn mình, được không? Bọn mình dù sao cũng là bạn học mình không muốn người khác nói này nói nọ. Mình biết rồi, tôi mệt mỏi ngồi ở bên giường, chắc chắc yên lặng thu dọn đồ đạc. Đại học năm ba chúng tôi cùng ăn cùng ở chúng tôi như hình với bóng, chúng tôi có trò chuyện bát quái cũng không hết, chúng tôi nói lời ngon tiếng ngọt không hết, chúng tôi chẳng bao giờ cãi vã, chưa từng mâu thuẫn, tôi cho rằng chúng tôi là những người bạn cùng phòng tốt nhất, nhưng hóa ra chúng tôi chỉ là những người bạn đồng hành cô đơn lẻ loi tìm đến nhau để giải sầu, nhìn như thân thiết tuy nhiên lại cẩn thận cất giấu những nỗi lòng của riêng mình chẳng bao giờ thẳng thắn bộc lộ. Action 7. Buổi tối hôm đó Tôi ở trong phòng tự học lòng như dao cắt tôi kích động xông ra cửa chạy đi đến phòng ngủ của trình trạch. Tôi muốn nói với hắn, chắc chắc không thích cậu cũng không sao, còn có tôi đây, tôi làm bạn gái của cậu, tôi thích cậu, tôi thích cậu từ rất lâu rồi. Tôi muốn nói cậu không thích tôi cũng không quan trọng, tôi giúp cậu giới thiệu một nữ sinh hấp dẫn hơn, chắc chắc chúng ta không thể treo cổ trên một thân cây được. Tôi còn muốn nói, trình trạch thực ra cậu rất tốt, thực sự rất tốt, giờ chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, đàn ông nào chưa từng 19 tuổi. Ông chú nào mà không từ tuổi trẻ khinh suốt biến thành. Không phải lớn ên sao. Tôi nghĩ rất nhiều rất nhiều, nhưng khi tôi bước vào phòng ngủ của hắn, thấy hắn nằm trên giường, ngủ say mà nhíu cả lông mày, toàn bộ dũng khí của tôi trong nháy mắt đều biến mất hoàn toàn. Bạn của hắn ở trong căn phòng nhỏ nói cho tôi biết, vừa nãy cậu ấy cùng các thành viên trong phòng tắm đi ăn cơm, uống rượu. Cậu tìm cậu ấy có chuyện gì sao? Mình gọi cậu ấy dạy giúp cậu. Tôi vội vàng nói, không cần không cần, thực ra thì mình cũng không có chuyện gì. À, mình đi giặt quần áo, cậu cứ ngồi tự nhiên. Người bạn kia từ trong phòng nhỏ đi vào phòng vệ sinh hồi lâu cũng chưa thấy xuất hiện, tôi đoán chừng hắn ít nhất phải 2 tháng chưa giặt đồ, cho nên mới giặt lâu như vậy. Về sau nghe nói, vị bạn học ở trong căn phòng nhỏ kia rất thích sạch sẽ, không thể để quần áo bẩn qua đêm được. Action 8, đêm yên tĩnh không một tiếng động tôi ngồi bên giường trình trạch. Tôi biết hắn đã lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy. Giữa không gian buồn chán kia, nhiệt huyết dâng trào của tôi dần trở nên nguội lạnh. Tôi bắt đầu sợ hãi, tôi không sợ khi mình thổ lộ tình cảm bị hắn cực tuyệt. Cái tôi sợ chính là hắn sẽ đón nhận, giống như chắc chắc tiếp nhận tình cảm của hắn, nhất thời vội vã mà tiếp nhận một phần tình cảm trong nháy mắt lại phát hiện chúng tôi không hợp nhau. Sau đó chúng tôi chia tay, chúng tôi trở thành những người xa lạ, chúng tôi trở thành nỗi đau không muốn chạm đến của nhau. Đây là kết cục tôi không tình nguyện nhìn qua nhất, cũng có rất nhiều kết quả tình yêu sai lầm mà tôi không muốn nhìn qua. Hơn nữa giữa chúng tôi còn một người là chắc chắc, cho dù cô ấy có không xem tôi là bạn đi nữa tôi cũng không thể không đếm xỉa đến cảm nhận của cô ấy. Action 9, tôi đợi không bao lâu thì trình trạch tỉnh dậy, mở to mắt nhìn tôi, bật mạnh dậy. Ánh mắt quét một vòng cảm giác cơn say vẫn chưa tan hết, xoa nhẹ thái dương. Sau một hồi trầm mặt tôi nói, bạn cùng phòng của cậu đang ở trong phòng vệ sinh giặt đồ. Ừ, hắn hỏi, cô tới lúc nào vậy? Vừa tới, tìm tôi có chuyện gì sao? Tôi buộc miệng nói, cho tôi mượn dây sạc điện thoại của cậu. Điện thoại của cô không phải là Motorola Tôi mượn dùng người khác. Mấy phút đồng hồ sau, tôi cầm dây sạc điện thoại rời đi, bản thân tôi nhất thời kích động vui mừng. Cho tới bây giờ, tôi vẫn còn vui mừng. May mắn chúng tôi quý trọng thời gian không vội vã bắt đầu một đoạn tình cảm. may mắn chúng tôi dành thời gian cho nhau, học được cách nhớ nhung, học được cách tôn trọng, học được cách quý trọng, học được cách tiến hành một phật tình yêu là như thế nào. Khóa thứ 10. Không phải toàn bộ tình yêu đích thực đều nhất định phải dũng cảm tiến tới, không đạt được mục đích không thể bỏ qua. Một người đàn ông tốt không chỉ muốn có được bạn, hắn muốn bản thân bạn nhiều hơn. Khi một người đàn ông tốt theo đuổi bạn không ngừng nghỉ thì hắn không nhất định thật lòng thích bạn hắn sẵn lòng dừng bước theo đuổi bạn để hiểu bạn, đọc hiểu đến cuối cùng thứ bạn thích là gì, ít nhất hắn là một người đàn ông tốt. Tôi tin rằng so với người miệng lưỡi suốt ngày thì non hẹn biển, một người đàn ông tồn tại muôn thờ sẽ không dễ dàng nói lời hứa hẹn chọn đời chọn kiếp với bạn có lẽ càng khuôn phép càng đáng tin cậy. chương 14, Võng Du Từ khi tình yêu của bạn học tiểu trình và chắc chắc chấm dứt một thời gian rất dài hắn không chủ động liên lạc với tôi tôi cũng không chủ động liên lạc với hắn. Trên kiêu kiêu cũng không hiện lên gương mặt đáng yêu nữa, tôi nói chuyện với bất cứ ai cũng chỉ nói vài ba câu, không có hứng thú chơi liên minh cũng không có bất kỳ đại thần nào giúp xoay truyền tình thế trong điện thoại cũng không có bất kỳ tin nhắn ngắn nào của hắn, cuối cùng tôi quên mất nó đặt ở chỗ nào rồi, mãi đến khi chuông điện thoại vang lên tôi mới luống cuống đi tìm khắp nơi. Có một số người, nếu người đó chưa từng tồn tại, cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ rất phong phú. Nhưng khi người đó xuất hiện rồi lại biến mất, bạn mới hiểu được cuộc sống vốn dĩ phong phú của bạn sẽ trở nên buồn tẻ vô vị. Action 1, bắt đầu Đại học 5 tư nhà trường xếp khu trọ tình yêu cho nghiên cứu sinh ở, sinh viên chưa tốt nghiệp phải giòn đi, tôi trở về căn gác đã trở thành di tích lịch sử, bạn học tiểu trình cũng đi thuê phòng ở bên ngoài. Chúng tôi cũng không còn xuất hiện trước mặt nhau nữa. Nếu không phải có một lần ở nhà ăn trông thấy hắn đang ăn cơm ở đằng xa tôi suýt nữa cho rằng hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi, không để lại một chút dấu vết. Tôi thường tự nói với chính mình, trong đại học cuộc sống tình yêu giống như muối trên khay thức ăn vậy, có muối mới có vị, không muối cũng như nước không vị. Thế mà mỗi tối tôi nằm trên giường, ôm cậu bé xin trong lòng đi vào giấc ngủ thì miệng vẫn đầy chua sót muốn ăn một thứ đồ ăn gì đó có vị. Action 2 Năm tư đại học bài chuyên ngành ít đến thương cảm tất cả mọi người đầu nhàn rỗi đến nhàm chán, tôi không muốn để bản thân rãnh rỗi bởi vì một người rãnh rỗi sẽ đa sầu đa cảm. Vì để cho bản thân trở nên bận rộn tôi chọn môn tự chọn môn tin học văn phòng học song song với môn học chính. Giữa lúc bản thân bận rộn tôi lập kế hoạch hoàn chỉnh cho bản thân, đợi một năm sau, sau khi lấy giấy chứng nhận học vị cấp 2 tôi sẽ tìm một công ty thương nghiệp điện tử công tác hoạt động trong mạng lưới Internet. Sau khi làm việc tôi sẽ cố gắng tìm một người đàn ông có kinh tế thích hợp, người đó không cần quá đẹp trai, không cần quá thông minh, không cần có nhiều tiền, người đó chỉ cần cho tôi một cuộc sống an ổn, lúc tôi mệt mỏi hoặc đau khổ thì người đó là người đầu tiên cho tôi một bờ vai ấm áp để tôi dựa vào. Tôi và người đó yêu nhau, kết hôn, trải qua những vui buồn khổ đau cuộc sống vô vị tẻ nhạt nhưng ấm áp. Vì kế hoạch hoàn mỹ cho sau này, tôi rất cố gắng nâng cao chất lượng bản thân từ sáng đến tối, nếu không phải ở phòng tự học thì tôi đến giảng đường học. Action 3, đông qua xuân tới, đã đến học kỳ sau của năm 4. Tôi nghe từ miệng bách sự thông niếp nhếp, bạn học tiểu trình bị nghiện game online, mỗi ngày đều chơi trò chơi. Mình nhiều lần gián tiếp nghe được hắn đang chơi, ở trong trò chơi hắn là pháp sư có sức chiến đấu mạnh nhất, tên gọi là Sa Ngã Vô Tội. Buổi tối hôm đó... Tôi chịu không được xúc động muốn tao nhiễu hắn, ở quán nét rằng có cả nửa đêm cuối cùng cũng thành công học được cách chơi game online. Sau đó tôi đăng ký một tài khoản, chọn một nhân vật siêu đẹp tiến vào trò chơi. Ở trong trò chơi, tôi đi qua tìm tỏi công hiệu của người chơi, rất nhanh tìm được một ngọn núi đen biển xanh, nghiêng nhìn thác nước xuyên qua phía trước liền tìm được xa ngã vô tội. Hắn một thân áo bào màu xanh thẫm đứng bên vách núi, tóc dài tươi eo khẽ bay trong gió, hình ảnh thật là cảm động lòng người. Bởi vì cảnh sát quá mức thiệt mỹ, bóng lưng của hắn nhìn qua rất cô độc làm tôi rất muốn tới gần. Do dự một lát tôi đi đến bên cạnh hắn, đứng kề vai với hắn. Có lẽ hắn không ở trước máy tính, hắn không nói với tôi lời nào. Tôi không kiềm được tính tình, mở miệng hỏi trước cậu ở đây làm gì. Hắn trả lời rất nhanh tôi ngắm nhìn ánh nắng chiều. Thời gian tôi ngắm ánh chiều, không muốn làm chuyện gì cả. câu này trích trong chuyện khiến lòng tôi đau xót. Tôi lại hỏi, nhìn lâu như vậy rồi, không buồn chán sao? Vô vị, đúng là không nhìn càng vô vị. Tôi cũng buồn chán, nếu không thì tôi cùng trò chuyện với cậu. Tôi nhấn phím ngồi xuống. Thấy tôi ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Ngày đó, chúng tôi tán gẫu suốt một đêm, nói chuyện gì tôi không nhớ rõ bởi vì tôi không lưu lại cuộc trò chuyện đó, không thể ôn cố chi hương. Action 4 Ở trong trò chơi, phần lớn thời gian xa ngã vô tội cùng đồng đội đi đánh boss cấp cao tôi không dám đi theo trợ giúp bởi vì tôi biết càng giúp càng rối Đợi hắn đánh boss xong, một mình bỏ đi tôi liền lặng lặng đi theo sau hắn. Hắn đi đế trước núi, phía xa là tầng tầng lớp lớp núi thác nước nghiêng nghiêng chút nước xuống tôi đứng bên cạnh vai kề vai với hắn. Thời gian sau đó, tôi cuối cùng cũng có dũng khí ảo tưởng chúng tôi không phải đang nói chuyện về trò chơi mà chúng tôi đang nói chuyện yêu đương. Vì vậy tôi nhìn về phía màn hình cười tâu tuét, trên màn hình máy tính đột nhiên hiển thị hắn nói với tôi, vì lý do gì mà cô không nâng cấp không đánh boss. Tôi không hề nghĩ ngợi đáp, tôi không có tư chất chơi game từ nhỏ đến lớn bất kể trò chơi nào chắc chắn tôi sẽ rớt từ vòng thứ nhất. Cậu biết trò Super Mario chứ? Tới bây giờ tôi cũng chưa từng thấy qua hình dạng cửa thứ hai. Hắn lại hỏi, vậy tại sao cô lại chơi trò này? Tôi nghĩ cả nửa ngày tôi đến xem phong cảnh. Nghe nói phong cảnh chỗ này rất đẹp, hắn, action năm thời gian ở trong trò chơi theo xa ngã vô tội đi ăn lúc hỗn loạn rất vui vẻ từng đêm trong ấn tượng tôi đều cười đi vào giấc ngủ. Tôi ngây ngốc cho rằng quãng thời gian được yêu một chút sẽ trở thành bí mật mãi mãi trong lòng tôi, đến tối lại nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc đó. Nhưng không ngờ có một ngày tôi náo nhiệt thấy đau lưng, nhịn không được nói với xa ngã vô tội đói bụng quá. Thật muốn ăn một cái bánh bơ ngọt, hắn nói cô đói bụng, chưa ăn cơm tối sao. Ừ tôi lười, không muốn di chuyển. Nếu bây giờ có người tặng tôi cái bánh gà tô ngọt tôi nhất định sẽ gà cho hắn. Hắn khinh vì tôi, cô lấy điều này làm tôn chỉ theo đuổi tình yêu. Tôi thở dài, nếu lấy đó làm tôn chỉ theo đuổi tôi, sẽ không có ai theo kịp tôi đâu. Một giờ sau, một dãy số xa lạ gọi điện thoại tới, nói tôi xuống cửa phòng trọ lấy bánh gà tô ngọt. Tôi hoảng sợ, nhìn hình ảnh trăng thanh gió mát trong trò chơi, hỏi, bánh ngọt không phải cậu tặng tôi chứ? Hắn trả lời, phải. Tôi hỏi, làm sao cậu biết tôi ở đâu? Hắn nói, lần sau cô có thể không dùng toàn bộ tên ghép lại làm mật khẩu được không? Rất dễ bị trộm, tôi thật sự muốn lấy cái bánh gà tô ngọt đập chết mình. Action 6, cầm bánh bơ ngọt trở về tôi cẩn thận mở ra. Trên mặt bánh gà tô ngọt vàng óng phủ đầy một tầng dâu tây Tôi vội vã nếm một miếng bơ, ngọt ngào từ trên môi lan ra đến đáy lòng. Ngọt ngọt tê tê đến thẹn cả lòng, tôi mặt dày đánh chữ, bánh gato rất ngọt cảm ơn. Hắn không trả lời trực tiếp từ trong trò chơi gửi yêu cầu kết hôn. Tôi thiếu chút nữa bị bơ nghẹn chết, quả quyết chấp nhận yêu cầu kết hôn, tôi hỏi hắn, cậu lúc nào thì biết đến tôi. Lời thoại vừa gửi đi, tôi phát hiện mình nói không minh bạch đang muốn bổ sung thêm câu từ khi nào cậu nhận ra tôi là ai. Chữ tôi chưa đánh xong hắn đã trả lời từ ngày đầu tiên cô xuất hiện. Tôi kinh ngạc hỏi, sao cậu phát hiện ra? Hắn nói cho tôi biết, ngày đó cô hỏi tôi, cậu ở đây làm gì? Tôi trả lời tôi ngắm nhìn ánh nắng chiều thời khắc nhìn ánh chiều việc gì cũng không muốn làm người bình thường sẽ không hiểu tôi đang nói gì, nhưng cô lại hiểu. Cô lại hiểu, ba chữ kia nhìn như đơn giản, nhìn như bình thường, trong đó lại ẩn chứa bao nhiêu sự thấu hiểu lẫn nhau, bao nhiêu ăn ý, bao nhiêu bất đắc dĩ ai có thể thực sự hiểu được. Có điều tôi đã quên một việc thời điểm Tê Thiên Đại Thánh nói những lời này hắn vẫn lưu luyến không quên được tình yêu cũ không có kết quả. Hắn đã cho tôi hiểu thì ra tôi cũng không hoàn toàn hiểu hết. Khóa thứ 10. Nếu một người đàn ông từ trước đến nay chưa từng nói trong lòng anh ấy bạn quan trọng đến nhường nào cũng chưa bao giờ nói anh ấy vì bạn đã nỗ lực ra sao thậm chí chưa từng nói anh thích em với bạn. Nhưng anh ấy luôn xuất hiện vào những lúc bạn cần. Vậy thì chắn chắn anh ấy rất thích bạn. Người đàn ông như vậy nhất định phải cho anh ấy cơ hội tiếp cận bạn bởi vì anh ấy hiểu cái gì gọi là tình yêu. chương 15, tình bạn thuần khiết. Tôi nhớ từng nghe ai nói, giữa con trai và con gái không có tình bạn thuần khiết. Tôi suy nghĩ sâu sắc những lời này, rất có đạo lý. Mới lên đại học tôi trẻ người non dạ tin rằng giữa con trai và con gái có thể xuất hiện tình bạn trong sáng vĩ đại, ví dụ như tình huynh đệ giữa nhiếp ca và thao đệ, điều đó làm cho hết thảy mọi nữ sinh cảm thấy kính nể. Hiện tại hai người bạn trẻ này đã có thể đánh nước tương rồi. Action 1, từ ngày bạn học tiểu trình vạch trần thân phận của tôi, cả ngày tôi ngượng ngùng đi theo hắn ngắm phong cảnh, thỉnh thoảng cũng làm bộ giả vờ đánh boss luyện lên cấp. Khi tôi nhiệt tình bước vào giai đoạn sơ cấp thì bạn học tiểu trình bỗng nói cho tôi biết, hắn không hề chơi, tôi khó tin chừng mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính tay lướt nhanh trên bàn phím, cái gì kích động cậu. Bạn học tiểu trình tôi đã từng suy nghĩ chín chắn rằng tôi còn nhiều việc phải làm, không thể tiếp tục mê muội game online được. Tôi, hắn không nghĩ đến cảm nhận của người khác, người khác đã mê muội rồi A Hắn còn nói, với lại tôi sợ nếu tiếp tục nữa tôi sẽ càng ngày càng lún sâu. Mới đầu tôi còn ôm một tia ảo tưởng, cho rằng bạn học tiểu trình chỉ là một lúc xúc động nhất thời muốn bỏ mạng, hắn rất nhanh sẽ không cưỡng lại nổi mê hoặc sẽ chạy về tiếp tục đánh boss. Giống như rất nhiều nam sinh nói sẽ bỏ thuốc vài ngày sau lại rút điếu thuốc ra hút còn nhiều hơn so với trước giống như rất nhiều nữ sinh nói cần phải giảm cân, nhưng khi thấy thức ăn ngon liền rớt khoát kiên định chạy tới kéo cỡ nào cũng không kéo ra được. Nhưng tôi đã sai, xa ngã vô tội thực sự biến mất khiến bốn bề nổi lên khói thuốc chiến tranh, mặc cho tôi thỉnh thoảng bị tôi ép buộc khiêng đến, hắn cũng chỉ đứng ở vách núi ngắm phong cảnh. Tôi cắn răng, tôi miến răng, con người này đáng hận nhất chính là hắn có thể kiên quyết đến cùng, cũng có thể quyết đoán vứt bỏ. Action 2. Gần tới ngày tốt nghiệp đại học rất nhiều bạn học thuê nhà ở bên ngoài đều dọn về phòng ngủ, bạn học tiểu trình cũng tạm thời trở về, bắt đầu bận rộn cho đề án luận văn. Xa ngã vô tội biến mất tôi đi ngao du khắp nơi tìm cũng không thấy hắn, tôi gửi tin nhắn trên kiêu kiêu và trên điện thoại quấy giày hắn. Có lúc tôi nhờ hắn download một bộ phim truyền hình đang nổi, có lúc tôi nhờ hắn giúp lưu mấy cái tài liệu quan trọng. Tôi thề tôi không có ý gì khác, tôi chỉ là muốn tìm cơ hội nhìn hắn một cái, mà hắn bao giờ cũng phối hợp giúp tôi hoàn thành mong muốn nhìn hắn một cái, xoay người liền đi, không nói một câu dư thừa nào. Tôi cũng không nói thêm gì với hắn, bởi vì vừa nhìn thấy hắn trong lòng tôi liền rối loạn, hoàn toàn mất đi chức năng ngôn ngữ. Action 3 Tình cờ tôi nghe được bạn cùng phòng nói chuyện rằng bạn học tiểu chỉnh ký tên chọn nơi công tác là đơn vị trực thuộc quốc gia ở thành phố B, cả công việc và thu nhập đều ổn định. Nhìn trên bản đồ thành phố B cách thành phố TC cũng không đến nỗi mỗi người một nơi. Nhưng từ trước đến nay người có tình bao giờ cũng dễ gặp khó tụ họp gặp lại lần nữa e rằng như mùa hoa anh đào cũ cảnh còn người mất. Tôi cười khổ sờ sờ em trai xin to lớn mà suy nghĩ cha mày muốn đi, phất ống tay áo, không vương áng mây. Action 4 Đêm đó tôi nằm mơ một giấc mơ kỳ quái. Tôi mơ thấy 10 năm sau, lớp chúng tôi họp mặt bạn bè tôi thấy bạn học tiểu trình tới, hắn trưởng thành, trưởng trạc cũng đã cưới vợ sinh con rồi. Tôi nói với hắn, trình trạch cậu biết không? Năm chúng ta học đại học thì tôi có thích cậu, nhưng tôi không có dũng khí thổ lộ với cậu giả như tôi nói là giả như, ngay từ lúc đầu tôi thổ lộ với cậu, cậu có đón nhận tình cảm của tôi không? Hắn nhìn tôi vẫn với ánh mắt yên tĩnh như trước chị gái, chuyện cho tới bây giờ, nói những lời này còn có ý nghĩa sao? Tôi vỗ một cái thật mạnh vào vai hắn, cậu có thể nói một câu tiếng người không? Hắn lập tức nói, có thể chứ. Tôi cười, vỗ từng cái vào vai hắn, nhịn không được mà cười, cười đến sau này gục lên vai hắn mà khóc. Tỉnh lại trong giấc mơ đau đến tê tâm liệt phế, tôi nhìn phòng ngủ quen thuộc tưởng mình bị ảo giác xuyên không đến thời đại nào đó. À, xuyên không đến thời nào chứ, rõ ràng là nằm mơ mà. Nếu không lớp chúng tôi họp mặt, làm gì có bạn học tiểu trình hả? Action 5 Buổi tối ngày 12 tháng 6 năm 2003, tôi nhớ rất kỹ ngày này vì hôm sau là sinh nhật của tôi. Bạn học tiểu trình gọi điện cho tôi, nói cô cần tôi download phim truyền hình tôi lưu trong đĩa CD rồi, chừng nào cô lấy. Tôi không chút do dự đáp bây giờ. Hắn nói tôi đang ở bên ngoài cổng trường giờ này đóng rồi tôi không vào được. Ồ, giọng của tôi đầy tiếc nuối Nếu không như vậy đi tôi ở cửa sau khu trọ của cô đợi cô. Tôi lập tức vui vẻ. Được, action 6, rất nhiều năm sau tôi vẫn không quên đêm hè hôm đó, nhiệt độ rất dễ chịu hợp lòng người. Cách lan can màu xanh lục của trường học tôi đứng trong sân trường, hắn đứng ngoài sân trường, chúng tôi vừa nhìn đã thấy nhau thật lâu thật lâu. Tôi hỏi hắn, chừng nào thì cậu đi báo danh ở đơn vị làm việc. Hắn đáp lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp xong tôi sẽ đi. À, tôi không nói tiếp, hắn xoay người tôi trông thấy bước chân lưỡng lự của hắn có thể cuối cùng hắn không dừng lại. Tôi rất muốn đuổi theo hắn, nhưng cái hàng rào đó đã ngăn cản con đường của tôi. Nhìn xung quanh người xe đi qua đi lại, một câu trình trạch tôi thích cậu. Kia tới bên miệng tôi lại không biết xấu hổ nói bật ra. Action 7, ngày hôm sau, 13 tháng 6, sinh nhật tôi. Giữa cảm xúc buồn phiền vì tốt nghiệp chủ đề của các bạn học là không biết ngày nào tháng nào mới gặp lại. Tôi càng ngày càng không thể chịu nổi trái tim như đang ở trên bếp bị đốt nóng lên, chỉ chốc lát không được an bình. Đúng lúc bạn học tiểu trình gửi tin nhắn cho tôi, hỏi tôi muốn quả sinh nhật là cái gì? Tôi nói cậu muốn tặng gì? Hắn nói tôi muốn tặng cậu bé bút trì xin người thật cô muốn không? Tôi cố giữ cho suy nghĩ của mình trong sáng, dù sao quan hệ giữa chúng tôi cũng là bạn bè thuần khiết. Tôi nói tôi mời cậu đi uống rượu, tôi phải say một trận mới được. Tôi căng thẳng chờ đợi hồi lâu, hắn mới trả lời tối nay tôi có việc. Tôi nói, vậy bỏ đi, hôm khác đi. Hắn trả lời, được hôm khác, bác sân tám, tối hôm đó, tôi một mình trước cổng vườn trường đi tới đi lui. Tôi muốn đi ra ngoài tìm hắn, đành tự mình lách luật trốn ra cửa sau, sân trường vào ban đêm được canh trường nghiêm ngặt, anh đại bảo vệ đang canh gác ở cửa, không để cho tôi một chút cơ hội. Tôi kích động sông ra, leo lên tường nhảy ra ngoài, té xuống cánh tay máu chảy đầm đìa, may mà tôi mặc áo khoác tay dài có thể che đi vết thương. Tôi nhịn đau tùy tiện chui vào một quán ba Ngồi ở trước quầy rượu tôi gửi tin nhắn cho bạn học tiểu trình tôi đang ở quán ba cậu có thể tới không? Hắn trả lời rất nhanh, một mình cô. Tôi trả lời ừ. Hắn lập tức nói, chờ tôi 10 phút. Chưa đến 10 phút, hắn đúng hẹn mà tới, mang theo chút hơi men, vừa nhìn là biết hắn từ một bữa tiệc khác đến đây. Hắn không hỏi tôi tìm hắn có chuyện gì, trực tiếp kéo tôi vào một gian phòng riêng, kêu vài chai bia. Thấy tôi trầm mặc uống liền mấy chai bia, hắn nhìn không nổi nữa, phá tan im lặng tâm trạng cô không tốt à? Tôi nói, phải, vì chuyện gì, vì cậu muốn đi gặp cậu, hắn không nói thêm gì, chỉ nhìn tôi, nhớ tới giấc mơ ngực tàn bạo kia tôi ngừa đầu lại uống mọt ly bia, cố lấy toàn bộ dũng khí nói, hiện giờ chúng ta đã đừng ai nấy đi, tôi muốn nghe một câu rõ ràng từ cậu, cậu thích tôi không, từ trước đến giờ đã từng thích tôi, chưa vậy thì tôi có thể chết tâm rồi. Câu hỏi như vậy của tôi chủ yếu là để tiện cho hắn dễ dàng từ chối, cũng vì để cho tôi không quá mất mặt khi bị từ chối. Nhưng tôi thực sự không ngờ, sau vài giây ngắn ngủi trầm lặng, hắn hỏi lại tôi, nếu tôi nói thích thì sao? Hà, hắn đến bên cạnh tôi, cách tôi rất gần, tôi không dám ngẩn đầu lên, chỉ nhìn thấy phần ngực hơi phập phồng của hắn, anh thích em, từ lâu lắm rồi. Anh, sao anh không nói cho em biết sớm? Anh nghĩ rằng mình cần phải làm rõ một số chuyện. Tôi xoa chán, liều mạng dây trán tôi hoàn toàn không hiểu nổi. ắc sân 9, đêm đó... Hắn nói rất nhiều lời với tôi, rất bọc trực thành khẩn, cũng rất trịnh trọng. Hắn nói, hắn đã sớm nhìn ra tôi có cảm giác với hắn, cũng nhìn ra được tôi đang trốn tránh. Hắn không thổ lộ với tôi, bởi vì hắn biết rõ cho dù hắn nói tôi cũng sẽ không đón nhận hắn, hắn không phải lựa chọn lý tưởng của tôi. Tôi không nói gì, hắn nói không sai, thực sự không phải lỗi của hắn. Hắn nói, hắn biết rõ tôi cần chính là người đàn ông trưởng thành chững chạc có trách nhiệm, có thể hứa hẹn trở thành người đàn ông tương lai của tôi, những việc đó hắn đều không làm được. Hắn nói rất đúng, hắn không làm được. Hắn nói, hắn mới 20 tuổi, chưa từng yêu đương thực sự, cũng không biết tình yêu có bền lâu hay không, hứa hẹn một đời một kiếp mà nói đối với hắn là gánh nặng. Tôi cúi đầu sờ lên chén rượu lạnh lẽo, trái tim cũng lạnh theo. Hứa hẹn một đời một kiếp, cuối cùng hắn không thể cho tôi được. Sau cùng hắn nói, những lời nên nói anh đã nói hết rồi, em cũng hiểu rồi, trở về tìm người đồng hương đi, hắn thích hợp với em hơn. Tôi nhìn hắn gần trong gang tức tôi không xác định tương lai sau này sẽ như thế nào, nhưng tôi khẳng định hắn đang ở trước mắt tôi, chỉ cần vươn tay là có thể chạm được hắn. Tôi không chút do dự cầm lấy ống tay áo của hắn, cuối thấp đầu không dám nhìn hắn, nhưng ngữ khí lại kiên quyết không gì sánh được, em đồng ý. Hà, cái gì, em đồng ý tiếp nhận coi như không có kết quả cũng được. Hắn sừng suốt thật lâu, không phải em nói tình yêu không có kết quả thì không cần sao. Đúng em không cần. Nếu có một ngày em và anh chia tay em nhất định sẽ rất đau khổ. Nhưng nếu như em và anh ngay cả thử cũng chưa thử mà đã buông em nhất định sẽ hối hận suốt đời. Em thà đau lòng cũng không muốn bản thân hối hận. Thời gian từng phút từng phút trôi qua tôi đang chờ câu trả lời của hắn, đợi suốt một phút đồng hồ. Hắn nói em uống nhiều rồi, chuyện này ngày mai nói tiếp. Anh tiện em về phòng ngủ, thực ra tiểu lượng của tôi tốt lắm, chẳng qua lúc này tôi bị đau đầu mà thôi. Action 10, cả đêm ngủ không ngon. Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi bằng tốc độ nhanh nhất có thể bật dậy lấy điện thoại, nhấn nút nghe. Giọng của bạn học tiểu trình truyền đến tỉnh rượu chưa? Tôi che gương mặt nóng hồi ừ, nhạt nhẽo trong chốc lát hắn hỏi, lời nói tối qua em còn nhớ không? Tôi kéo dài ừm, lúc này em rút lại vẫn còn kịp. Tôi ôm di động tựa vào cậu bé bố trì xin to lớn trên đầu, giọng nhỏ như tiếng ruồi mũi, nếu như em không có ý định rút lại. Đêm nay chúng ta đến quán bar tiếp tục trò chuyện. Hừm, cúp điện thoại tôi ôm cậu bé bố trì xin đờ người suốt một ngày. Đến bước này tôi tin hát câu mà mọi người truyền nhau rằng, lam nhan chi kỷ, lam lên thì tái, hồng nhan chi kỷ, đỏ lên thì thất bại. Khóa thứ 11 Nếu bạn tin mình thích người đó, ngàn vạn lần đừng lập tức nói cho hắn biết, không phải vì giữ sự kiêu căng của con gái, mà là khi dễ dàng có được thứ gì đó, bạn sẽ không coi trọng nó nữa. Thử tiếp cận người đó, để cho người đó mỗi khắc hiểu bạn, đợi đến khi bạn chắc chắn người đó hiểu bạn thấu đáo, nếu người đó còn không bày tỏ bất cứ cái gì thì bạn trực tiếp thổ lộ đi. Bởi vì hắn rất có thể giống tôi, là một người có phản xạ hình vòng cung cực kỳ dài. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở Cô Úc